ban khánh tiết bộ nội vụ cùng với viên tình trưởng châu đốc lo tổ chức đón tiếp phái đoàn liên bộ của chính phủ gồm cả 4 bộ thuộc nhóm trần văn soái về thánh địa hòa hảo để chuyển giao cho đức ông huỳnh công bộ bản nghị định của thủ tướng diệm trao quyền tự trị cho vùng cù lao này hàng ban tín đồ khắp nơi kéo về đứng dọc hai bên đường dài 11 cây số từ bến đỏ bình thủy đến chợ đình nơi có đền thờ đức thầy và là tư dinh của đức ông đoàn xe của phái đoàn chạy chậm chậm giữa hai hàng người phất cờ nâu và cờ ba sọc đỏ. trong phòng khách lớn ông huỳnh công bộ và ban tổng trị sự khăn đóng áo dài chào đón phái đoàn với niềm vui lộ ra ánh mắt huỳnh văn diễm trang trọng đọc bài diễn văn trong đội bộ nhấn mạnh và công lao của trần văn soái đã tranh đấu đội được quyền lợi cho giáo phái cuối cùng là lời hứa xây dựng cho thánh địa hai nhà chợ trường học bệnh xá củng cố tổ chức và trang bị trong hai tiểu đoàn tự vệ. Để đáp lại, ông Bồ khen ngợi lòng trung thành của tương xoái đối với đạo bằng công lao to lớn này. Sau buổi lễ là bữa tiệc long trọng tổ chức thiết đại phái đoàn. Bố được gặp gỡ nhiều nhân vật và chú ý đến kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc, người gốc Bắc, trúng của thành Nam, kẻ thân tín của trường phòng nhì Savani đặt trong lòng giáo phái này. Tình ranh, kín đáo, nghe nhiều, nói ít. Ngọc đúng là mẫu người của nghề nghiệp. Tuy nhiên hắn có vẻ không nghi ngờ gì anh. Có lẽ do lời giới thiệu của nhiệm hầu, hắn khá cởi mở với anh. Cảm tình trong buổi gặp gỡ ban đầu này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc sau này theo chủ ý của anh. Trên đường đi Cần Thơ, Nhậm thì tầm với vũ. Ông đã giúp chúng tôi giải quyết được một mối xung khắc nặng nề xảy ra lâu nay và tương khó mà dung hòa. Một bên, đức ông thì thành kiến bên này ông tổng thì nóng nảy tự kiêu đức ông và cả ban tổng trị sự đều hứa là sẽ đứng sau lưng ông tổng đúng là thành công mỹ mãn trong hai ngày tiếp theo cuộc kinh lý bốn tỉnh châu đốc sóc trăng bạc liêu cà mau diễn ra vui vẻ cả bốn tỉnh trưởng đều chẳng dám bướng bỉnh đều hứa dành mọi dễ dàng cho các ban trị sự và đơn vị lính của soái hoạt động trong phạm vi tỉnh mình nhưng khi trở về cần thơ Một tỉnh quan trọng đối với lực lượng của Trần Văn Soái và cũng là tỉnh có vị trí chiến lược ở miền Tây đối với Diệm, tình hình lại khác hẳn. Một nửa quân số của Soái đóng trong tỉnh này, sát bên kia sông là Tổng Hành Dinh Cái Bồn, có văn phòng tư lệnh, tham mưu và bốn phòng trực thuộc, tổ chức theo quân đội Pháp. Nơi đây có đủ các kho quân khí, quân trang, lương thực, có trên 2.000 quân đội trú, lực lượng dự bi của Tổng Tư lệnh từ bờ bắc sông Ba Xác ra quốc lộ 4 đến An Hữu Long An là vùng pháp giao cho soái chân giữ bảo vệ. Sau khi quân pháp rút về Sài Gòn, giao quyền lại cho quân đội Diệm, thì soái vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ giữ gìn con đường lúa gạo này, trục giao thông chiến lược miền tây Nam Bộ. Nhưng mới đây Diệm đã đưa xuống thị xã Cần Thơ 3 trung đoàn người Nùng, hai tiểu đoàn bảo an người Bắc, những đơn vị được coi là trung thành của Diệm. Đồng thời Diệm đã thay hàng loạt từ tinh trường đến các trường ty trong bộ máy hành chính, bằng những tài chân tin cậy của hắn, Nguyễn Ngọc Thơ lại giúp Diệm củng cố bộ máy hành chính mạnh ở Long Duyên quê hương của Thơ, tăng cường hơn 2.000 quân mới tuyển mộ xuống chấn đóng ngay tại tỉnh lỵ. Trong chuyến đi này, Vũ đang nghe một viên chức người Bắc được Diệm cử xuống tiết lộ là vừa đây Ngô Đình Du đã mua được Nguyễn Giáp Ngộ, một trong số bao tướng dưới quyền xoáy, từ lâu đã ly khai đóng đại chợ mới Long Xuyên. Ngộ có khoảng 10.000 lính, một nửa được vũ trang đầy đủ. Nhìn trên hiện trường, vũ thấy cách bày binh bố trí của Diệm đã chưa cắt và bao vây từng mảng lực lượng của Soái. Quân lộ 4 mà Soái vẫn đinh đinh độc quyền kiểm soát đã bị phân đàn nhiều đoạn, chưa kể đến con đường sông Sài Gòn, Cần Thơ do Diệm hoàn toàn làm chủ thái độ lạnh nhạt đến khinh người của viên tình trưởng và các thuộc viên trong tòa tỉnh Cần Thơ đối với phái đoàn kinh lý chứng tỏ thế của soái đã lúm mở xác minh thêm một lần ý đồ của Diệm trước sau gì cũng diệt soái trong thị xã Cần Thơ năm sáu ngàn quân vừa lính đông vừa lính bảo an Bắc Việt chấn đóng và đi lại lúc nhúc trên các đường phủ súng trên vai như đề sẵn sàng chiến đấu trong lúc đó ban thầm mưu của soái với năm đại đội dưới tay hoàn toàn bị cô lập trong mấy căn nhà im lìm, không dám sùng sáo, ngây ngang như ở nơi khác. Vũ tự hỏi người dân Cần Thơ có băn khoăn gì cho số phận của lính ông năm hay họ đang thấy hạ giả? Nhậm kéo tay Vũ đã một cốc bắn nói: Tình trường Cần Thơ có vẻ chống đối chúng ta, hắn tuyên bố thẳng là không giúp được gì ngoài lệnh của thủ tướng Diệm bằng dây trắng bực đen. Ông công cán có ý kiến gì không? thấy vẻ tức giận của nhiệm vũ khích thêm. Ông tổng trưởng thấy đấy, với lực lượng mạnh như vậy, bọn chúng còn kiêng đề gì vài ba lính của ông tổng bên cái bồn, với chỉ số quân này, chúng thừa sức đánh qua sông chiếm căn cứ của ông tổng chẳng khó khăn gì. Như tôi đã nói trước, tại đây lại càng thấy rõ hơn ý đồ của ông Diệm. Khi trở về, ông tổng trường phải báo cáo cho trung tướng biết mà đề phòng, may ra còn kịp đối phó. Còn biết tình trường này, ông tổng trưởng cứ để đó cho tôi. Nhậm lo lắng quay vào, vừa lúc tên tình trường đi ra hành lang, vũ đa theo, trần hắn lại nói chuyện, anh cờ già là. Ông tình trường có biết nghệ thuật cao cường của nhà quân sự là luôn luôn tạo được thế bất ngờ để tấn công quân địch không? Thì hắn còn ngơ ngác chưa hiểu ý anh, vũ thấp giọng thì thầm. Thái độ vừa qua của ông coi như đã báo động cho nhiệm biết ý định của thủ tướng diệm sẽ tấn công trước bọn soái trong một ngày gần đây nhất, đất gần phải không nào? Theo tôi. Thủ tướng không bao giờ chỉ thị cho ông làm như vậy. Tôi đã đó tiếng tình trầm tiếng của thủ tướng. Tên tình trường há miệng kinh ngạc, chú mắt nhìn Vũ, trường ngón đòn đột ngột, trong lúc không kịp suy nghĩ, hắn ngờ ngờ Vũ là người của Diệm, hắn ngờ ngác hỏi ông công cắn nói sao? Không lẽ tôi lại báo động cho chúng biết? Vũ nghiêm trọng tấn công. Chỉ tính nghĩ một chút là thế đó, cần gì phải báo vậy? Trước thái độ khinh thường của ông. Nhưng có thể tự hỏi, ông thị trường dựa vào lý do gì để có thể lạnh nhạt với phái đoàn liên bộ đi kiểm tra? Dựa vào thế thủ tướng chăng? chưa đủ chỉ nội nhật ngày mai thôi, nhiệm về bộ ký lệnh cách chức ông, thủ tướng sẽ chọn nhiệm hay chọn ông ở lại tại chức. Thủ tướng chưa đến lúc hành động thẳng tay, còn giữ bí mật để tạo thế bất ngờ, xét đánh không kịp bưng tay. Dù có thương ông cách mấy, thủ tướng cũng buộc phải bỏ ông để cho lòng bọn sói vì quyền lợi quốc gia, mới dựa vào thủ tướng chưa đủ Phải có yếu tố gì đó khiến cho ông Một tuyên trực dưới quyền dám coi thường nhậm Nhậm phải đoán ra Có thể là thủ tướng đã phát lệnh cho ông tiêu diệt soái Thì ông mới có thái độ chống đối đa mặt như vậy Trong số họ Chẳng phải đều là ngu dần hết Để không có kẻ suy luận ra điều đó Mồ hôi va đà trên bừng trán quá thấp Hai bên má đầy thịt có giật Tên tình trường mất ăn vẻ kinh kiểu Đun như lên cơn sốt Mũ không bỏ lỡ cơ hội Không để hắn lấy lại tinh thần Anh dồn tiếp Tôi sợ, với loại anh chị bóp biển như năm lửa, hắn đất ưa dùng thế tiên hạ thủ vi cường. Sau khi nghe nhiệm kể đó về thái độ của ông, hắn cũng suy luận như tôi vừa suy luận, thế là chính ông bị bất ngờ chứ không phải bọn chúng. Thắng ngay thua tôi không dám đoán chắc thuộc về ai, nhưng ông, vâng chính ông, đã làm mong kế hoạch của Thủ tướng chuẩn bị trong một chiến dịch quy mô hoàn hảo. Với thái độ cầu cứu, bám vướng của một kẻ sắp chết chìm. Tên tiền trường nắm chặt tay Vũ Kéo vào văn phòng riêng bên cạnh đó Vừa mời Vũ ngồi hắn hào huyền thưa Dạ thưa ông công cán Đúng như lời ông Thủ tướng sẽ mở chiến dịch thoại ngọc hầu Nhưng đang trong giai đoạn chuẩn bị Chưa có lệnh Và chưa đó lúc nào khởi sự Nhưng với cách chuyển quân thế này Chưa thể một vài ngày tới mở màn được Mà chậm chỉ vài ba ngày thôi Thì đã bị mất trước hoặc nếu xoay đánh trước Tôi không lâm nguy về xoáy Cũng bị trừng trị vì quá dại dột. Nghe ông công cán chỉ dạy, tôi giật mình biết là phạm phải sai lầm lớn, xin ông trai chỗ tôi, tôi không dám quên ơn ông. Vũ đã thành công, anh đã tính trước đến hai điều thuận lợi, một là thái độ kín đáo của anh, của một người Bắc di cư, có vẻ là người của Diệm chứ không thể là tín đồ Hòa Hảo hay tay chân của soái; Hai, anh đã suy đoán trên cơ sở thực tế, đúng như tên tình trường đã được biết về ý đồ của Diệm, Vũ an ủi hắn. Tôi đảm bảo với ông Còn tôi trong bộ nội vụ thì Nhiệm không thể cách chức ông được. Nhưng ngay từ lúc này ông phải sửa lại thái độ sai lầm vừa rồi. Vút ve Nhiệm cùng đại diện bốn bộ tùy tòng để xóa đi những ấn tượng nghi ngờ. Mặt khác, ông phải thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng. Hiện là Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia, chuẩn bị chú đáo hướng đánh của phía ông. Lực lượng Cần Thơ coi như được công đầu nêu chiếm gọn sàng huyệt của xoáy và cá nhân ông. Bước thang danh vòng đã đặt ở sát chân ông rồi đó. vui cười cười thái độ tỏ ra vẻ tên tình, tình trường trở nên đặng đỡ, hắn đứng dậy mở khóa tủ sắt lấy ra một cặp bia trinh trọng đem lại mở đa trước mặt vũ. Tôi nhớ ơn ông công cán trọn đời, nếu không có ông, tôi tin rằng với lầm lỗi vừa qua, nhiệm chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi tòa tỉnh này, đúng như ông nói. Vì quyền lợi quốc gia, cụ thủ tướng không thể bưng tôi được. Tôi hứa sẽ lập công trong chuyến này để chuộc lỗi. Đây, ông công cán xem. Hắn dở từng trang văn kiện. Lệnh của thủ tướng giao cho tôi hướng tấn công phối hợp với toàn chiến dịch. Còn tập này là phó bản chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do đại tá Dung Văn Minh và ngài Nguyễn Ngọc Thơ chỉ huy đánh địch cả hai mặt quân sự và chính trị. Phần cuối cùng là các phương án của ta để chỉ huy trưởng liên quân tại Cần Thơ mà thủ tướng giao cho tôi lãnh đạo để tấn công và xào Việt cái bồn, cùng với cánh quân Long xuyên du địch thành dô mảng bao vây tiêu diệt trận đường chúng chạy vào Đồng Tháp. Bộ tranh thủ lướt qua từng đoạn, nắm vững những vấn đề chính trong tài liệu. Chẳng bao lâu, anh đã gặp lại, trao trả cho hắn. So sánh thì lực và thế của ta mạnh hơn địch quá rõ ràng. Giữ được bí mật, tướng tấn công, chính là bất ngờ. Chiến dịch mau kết thúc thôi. Tên tình trưởng kết bản tài liệu tuyệt mật và tủ sắt đổi quay lại. Hắn trịnh trọng. Vừa rồi ông thơ cô ghé cần thơ, nói thủ tướng đòi hỏi chỉ trong phạm vi một tuần lễ phải giải quyết xong kéo dài vừa bị mang tiếng là có nội chiến vừa tàu cớ đề pháp và việt minh can thiệp thì rất nguy hiểm chính vì vậy mà thủ tướng chủ trương tập trung mạnh đánh mau ổn định tình hình sớm hơn để đưa ra chiến dịch tố cổng diệt cộng tấn công phong trào đòi thi hành hiệp định đình chiến đã bắt đầu có ở một số nơi vì vậy chủ trương của chiến dịch thoan gặp khẩu nhắm vào mục tiêu chính là việt minh cộng sản hắn đưa bàn tay lên trán vuốt nhẹ nhàng như để nhớ lại trong tập tài liệu vừa châu phú xem bần thủ tướng đã nhấn mạnh phải tranh thủ tiêu trừ còn bọn phiến loạn để hướng vào nhiệm vụ chính tiến thẳng vào các vùng căn cứ cũ của việt minh chúng ta chưa nương tài đối với chúng mà phải đào tận gốc bứng tận rễ mới tuần qua chúng tôi được thủ tướng triệu tập về sài gòn để huấn thị viên quân trưởng điện bàn tỉnh quảng nam là trần quốc thái đã báo cáo những kinh nghiệm hắn thu lượm được trong chiến dịch tố công diệt cộng theo hắn nói chỉ một đêm một mình hắn đã về giết 40 tên việt minh bằng dao găm tranh đứng cuộc biểu tình tiến công vào quân lỵ. Cụ thủ tướng nghe đã đập mạnh nắm tay xuống bàn, giằn giọng: "Chúng ta muốn sống phải đứng vững, phải mạnh tay, chỉ có thể nói chuyện với Việt Minh Cộng sản bằng vũ khí." Thường công cán, đúng vậy đó, chúng tôi không gán bọn phản loạn xoái cụt, dù chúng được vũ trang hùng hậu mà sợ lớp dân chúng tay không đấy." tên tình trường, nhắm mắt lắc đầu, đôi chăm chăm nhìn vũ như muốn đừng nhận thấy ở anh một thái độ đồng tình Vũ dẫu là hắn đang cố gắng làm vừa lòng anh Hắn muốn nói ra những điều tối mật Để tự chứng minh hắn thuộc loại tay chân tin cậy của Diệm Vũ đứng lên vỗ vai nhẹ Đúng vậy Bọn phiên loạn không đủ làm cho ta lo Mối lo của ta chính là Việt Minh kia Thôi nha Ông có thể yên tâm Tôi phải ra với Diệm Hắn xun xe Thưa ông công cán Ông Diệm đã không bằng lòng về thái độ của tôi vừa rồi Vũ chặn lại mạch nước Việc đó theo tôi, ông Tình Trường phải đóng kịch lại cho khéo. Ông đã mời nhậm vào phòng riêng để phân trần, lý cứ là tai mắt của thủ tướng ở đây không ít, nếu công khai thiên bày phe ông soái, chưa kịp giúp được gì mà đã mất chức rồi. Sau đó ông hứa sẽ kín đáo ủng hộ, tôi tin nhậm sẽ không buồn ông, ngược lại sẽ thông cảm vùng hơn. tên Tình Trường nắm chặt tay vụn lẳng lặng. Thành thật biết ơn ông công cán, tôi xin làm theo lời ông dạy. Tình trường Cân Thơ quả không thiếu khôn ngoan gây lại được cảm tình vinh nhậm. Trong bữa tiệc chiều đái, nhậm tỏ ra vui vẻ, ăn uống và nói năng cười mờ nhiều, đổi trong buổi tiếng đưa có phần lưu luyến Đoàn xe xuống phà, Vũ đời xe bước đa vi trước mũi, nhìn khúc sông mênh mông. Dòng nước mang phù sa màu mỡ chảy về xuôi, anh lại nhớ đến sông Hồng, nhớ Hà Nội, nhớ các đồng chí, nhớ sông Mã và mẹ ở quê nhà. Vũ biết là phải luôn luôn tỉnh táo. Nhưng cũng không tránh khỏi những phút nao nao như lúc này. Anh quay lại khi Huỳnh Văn Trọng bước đến đứng sát bên anh thì thảo. Chú thuyết phục thế nào mà tên tình trường quay ngược 180 độ, từ lão sược trở nên dễ dàng như thế? Vũ mỉm cười đã bị ý định đã có sẵn. Lẽ phải chỉ có một, ai biết điều cũng phải khuất phục chứ lẽ phải. Biến tình trường cũng là người biết điều đó, tôi chỉ bàn chuyện phải trái với hắn thôi. Trọng Trọng cũng cười theo không hỏi thêm, bắt có chuyện khác. vũ biết anh ta tuy hỏi nhưng chẳng mấy quan tâm đến việc đó. chồng vẫn vậy là người nhiều tình cảm, có thiện chí chỉ tiếc là chưa được ai hướng dẫn để cứ buông xuôi theo cuộc sống tùy thời. vũ đã cố ý định nếu được phép của trung tâm anh sẽ cảm hóa chồng. vũ tin nếu chồng được giác ngộ cách mạng sẽ trở thành người có tác dụng không ít. phà đã cập bờ, hai đoàn ghé tắm tổng hành riêng cái buồn. Nhưng sói đã ở Sài Gòn không có mặt. Vũ một mình đi vòng quanh căn cứ và qua tiếp xúc đã làm quen được một số sĩ quan đàn em dưới soái. Trên đường về đến tòa tỉnh Long xuyên điểm cuối cùng của chương trình kinh lý, nhiệm được đón tiếp khá thân thiện. Vũ thấy đó cái nhắm nhiệm của Nguyễn Ngọc thư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tình này, con nhâm thì tỏ ra hân hoan trước cảnh đón tiếp nồng nhiệt, y quả là nồng cạn. 10 ngày dành cho cuộc thanh tra 6 tỉnh đã chấm dứt. Ngồi trên xe Ngụ nghĩ đến Sài Gòn đang chuyển biến từng ngày, mà không khỏi sốt ruột. Anh muốn mau trở về, dù đoàn xe đang lao với tốc độ trăm cây số giờ. Nhìn quãng đường trắng nhựa thẳng tắp như tấm băng truyền quấn vào gầm xe. Tài hai bên đường những người đi bộ, những xe đạp, đôi lúc cả châu bò. Ngụ nghĩ đến xã hội đang nằm trong tay kẻ thù, cũng quay cuồng cuốn hút đồng bào ta và cái cuồng máy điên loạn của đế quốc. Chúng đang âm mưu tập hợp những nhan bút, những nọc độc tấn công vào nhân dân miền Nam mà vũ là một trong những nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt hành động của chúng từ lúc vừa mới mang nhà. Tại dinh Nadordom, Ngô Đình Diệm dành chọn buổi sáng họp với hai quốc vụ khanh Trần Văn Soái và Nguyễn Thành Phương. cả ba ngồi đối diện trước khay trà ướp sen. Diệm tự tay pha. Đó từng chúng trà nhỏ mời hai viên tướng. Thói quen đã thành cố định. Diệm cũng nhìn thẳng vào mặt người đối thoại. Hai cùi tay dự trên thành ghế sa lông. Bàn tay nọ úp lên trên bàn tay kia, xoa nhẹ, cúi đầu chăm chú nhìn như để kiểm soát công việc của hai bàn tay máy động, diệm chậm rãi, nhỏ nhẹ. Tôi bồi hai ông đều là người cổ đảo, y mỗi đảo khác nhau, nhưng chúng ta cùng chúng chỉ hưởng, quyết không đội trời chung vì Việt Minh Cộng sản. Tôi đợt mừng được cả hai ông thực lòng cộng tác. Chúng ta bị thừa nhận đứng đầu bị Việt Minh không phải là việc dễ, bằng cờ là pháp đã bị tham bại có điều trước hẳn pháp bị thuộc việt minh bị sụp yếu mà chính vì không biết tranh thủ lòng dân sai lầm của pháp và những chính phủ việt nam trong liên hiệp pháp trước đây là xua dân chạy theo việt minh nguyên nhân chủ yếu đưa đến thất bại nhưng vụ của ta phải kịp thời sửa lại phải lôi kéo dân chúng để với ta phải làm sao để dân thấy ta có chính nghĩa phải bảo vệ quyền lợi tính mạng cho dân không gieo đặt thêm tai họa lên đầu họ ở trong thành phố này người ta đã tránh gánh nạn sông bạc nạn cái điểm nàn cướp bóc do lính của ông biển gây ra, bao nhiêu người đã tan cửa nạt nhà. Tôi suy nghĩ mãi, chưa biết giải quyết cách nào cho bui lòng ông biển lại được lòng dân. Kéo dài thêm, ta lại đi theo việc sai đồ của những kẻ đi trước. Tôi mời hai ông đến, nhờ hai ông giúp ý cho tôi. Diệm vừa dứt lời, Nguyễn Thành Phương đã xôn rẩy hưởng ứng. Thưa cụ thủ tướng, cứ theo tình yêu của tôi nên triệu tập nội các khẩn cấp, đưa vấn đề này ra giải thích. Sau đó cụ đã quyết định cho ông biến thi hành, cần phải dẹp ngay ba cái sòng bạc, nhà điếm đó đi là vừa, dân phần nàn nhiều quá rồi. Khác với phương, xoái ngồi im suy nghĩ, tuy vô học, nhưng nhám nhầm chẳng thua ai, xoái tỏ ra thận trọng. Xoái như câu chuyện từ ngày còn lái xe chở khách, để thu ngắn thời gian trong chuyến xe chạy đường dài, một thành khách đã kể chuyện ba con cáo đói, luận bàn thương xót con mồi trước khi ăn thịt lúc này nghe diệm giải thích nào vì chính nghĩa nào để được lòng dân cần dẹp các song bạc ở đại thế giới và các đồng ở khu giải trí bình khang soái thấy con cáo tình đành đã bịp hai con bản thương mồi bỏ đi để một mình nó độc chiếm có thể diệm bịp được phương còn soái quyết chẳng chịu bị lừa sau vài phút nhâm nghĩ soái lựa lời như lời thủ tướng vừa nói tôi thấy quả thủ tướng cố tình có lý đối với ông bảy việc này tôi xin đề nghị thủ tướng nên bàn thẳng với ông bảy thì thỏa đáng hơn. Diệm mỉm cười, giữa bàn tay có những ngón ngắn mập chỉ vào khay nước. mời hai ông dùng trà. Diệm vừa nhấp trà vừa suy nghĩ, lát sau nói tiếp: tôi thật khó xử, nếu chưa dung lệnh của chính phủ buộc ông viện phải chấp hành, có phần dễ đấy; nhưng tôi lại muốn ông viện nghĩ đến quyền lợi của đại cuộc để tư vinh xử lý mới tốt vì thế tôi mới có ý định mời hai ông vốn là bạn thân, bạn lâu năm với ông Viễn. Diệm nhấn mạnh hai tiếng bạn thân và tuôn tìm cười. đại diện cho chính phủ đến để bàn với ông Viễn như thế tiện nói với nhau hơn. Phương lại một lần nữa tỏ ra sốt sắng. chúng tôi sẵn sàng nhận chỉ thị của cụ thủ tướng đi gặp ông Bảy để bàn về việc này. theo tôi nghĩ ông Bảy từ lâu đã được tiếng là người biết phải trái, lẽ đâu cố chấp. Xoái ngơ ngác, ngó sự Nguyễn Thành Phương, như muốn xác định mối nghi ngờ đã có trong lòng mình. Phương đã quay lưng lại với viễn đồ sao? xoáy nghĩ, nếu không có cách đỡ cho viễn, thì ít đàn cũng nên giữ được thái độ vô hại đối với người bạn đồng phe. Ở đây, Phương đã đứng về phía Diệm, xoái văn khoăn và im lặng. Diệm bỗng cất tiếng cười hình hịch, liệt xáo vào mặt xoái, đôi cúi đầu kiểm soát hai bàn tay. Ông Phương nói vậy thôi, chứ tôi thấy ông viễn, khả khai ông nhiều mặt như tôi đã nói, hai ông là người có tín ngưỡng, quyết một sống một chết với chủ nghĩa vô thần. chúng đang có lý tưởng chống công sản tới cùng. ông viện vốn không theo một tôn giáo nào, lại là người đã từng cộng tác với việt minh mấy năm trước đây. giả như việt minh thắng, chiếm chọn miền nam, ông viện vẫn còn đường sống như tình bạn cũ xưa trái trở. tôi từ hỏi, vừa sườn nghiệp chung của đất nước, ông viện có chịu hy sinh mỗi ngày một triệu đồng lợi thực thu được ở cả sông bạc, cả khu chữa gái, tiểu vũ đây không? Trong khi đó, ba buồn triệu dân của thành phố này đã căm bờn tai họa tứ đầu tường tàn phong cuộc sống của bao nhiêu gia đình trong số họ. Diệm ngừng lại, thành phương liên tục, viết những hơi thuốc dài. Hắn khẽ mỉm cười lắc đầu, đôi lại bình tàn, ngó theo khói thuốc bồng lên. Ngược lại, xói bồn trồn, nóng nảy. Hắn nhìn phần vòng tròn của chiếc bàn xa lông cỡ lớn, tưởng tượng ra vành bóng ngựa tòa án, nơi biến gục đầu nghe Diệm luận tội bảnánng thì đã định sẵn rồi muốn cái giọng điệu đều đều diệm tiếp hai ông nghĩ kỹ đi chính quyền của chúng ta nếu không thực thi được cái gì khác trước không bảo đảm được cuộc sống hạnh phúc của dân không đem lại quyền lợi chừng mặt cho họ thì chẳng khác gì các chính quyền của người Pháp trước kia mà dân họ đã tràn kẹt và căm thù họ sẽ chứa cho Việt Minh tiếp tái vì Việt Minh đồng tình diệt chúng ta trong khi đó Tất cả chúng ta hiện đang trông vào ông Viễn với 5000 công an bình xuyên, 5000 lính từ về toàn là bọn vô học, không biện nghiệp vụ, ngược lại chỉ lo cướp đoạt làm tiền, trở nên đuôi mổ trước cảnh ra vào thành phố của bọn Việt Minh. Chính quyền này còn có cơ tồn tại, mạng sống của chúng ta và gia đình còn được an toàn. Cần phải cương quyết thay ngay toàn bộ lực lượng công an cảnh sát có đủ khả năng bảo vệ chính quyền và an ninh thành phố. cả vấn đề này nữa, ông Viễn có vui lòng không? nếu như ông ta không chịu mệt một triệu đồng lợi tức hàng ngày, không chịu giao ngành công an cho chính phủ, chúng ta về làm sao đây? chịu bỏ tay chờ chết trắng Việt Minh chắc chắn không bỏ lợi thời cơ. Diệm ngưng lại, hơi ngước mắt lên nhìn cả hai người một thoáng và mỉm cười. Nguyễn Thành Phương nhúc nhích hai bên vai, hèm rồng theo thói quen mỗi khi hắn định nói gì. Cựu thủ tướng đã nhìn xa thế đồng, rằng dài đúng quá, tình trạng này mà còn kéo dài quả là nguy hiểm. Chúng tôi xin cố gắng bàn thoại trái với ông Viễn. Diệm khẽ hất hàm. Nếu ông ta vẫn không chịu? Phương im lặng, xoái buồn chồn nghĩ thầm. Phải chăng cả Diệm lẫn Phương đang sắp xếp đầy mình và cái thế bất nghĩa với Viễn và theo phe chúng. Xoái kiên nhẫn ngậm miệng chờ. Có lẽ tất cả hai không có phản ứng. Diệm thờ dài não nuột đô lộ sự trách cứ. Chính tôi cùng tự hỏi mình nếu ông biển căng căng không chịu đặt quyền lợi sống con của mình năm này trên quyền lợi cá nhân của ông ta, tôi sẽ tính sao tôi tin toàn đội các chính phủ, quân đội quốc gia, lực lượng của phía các ông, các triệu đồng bào di cư đặc biệt bỏ Việt Minh trốn vào đây, nhất định không bị cá nhân ông biển để nhằm mặt buông xuôi cho công sản và diệt hại. tình cảm giữa ông biển và tôi buộc tôi phải cân nhắc, cả hai ông cũng cần cân nhắc như tôi. đến lúc chính phủ, quân đội quyết hy sinh ông biển vì sự nghiệp chung. Hai ông và tôi không thể bị tình riêng đứng về phía ông Biển. Tôi thiết nghĩ, hai ông nên giúp ông Biển ngay từ lúc này để ông ta thấy được vấn đề sớm hơn, tự mình giải quyết chứ để trăm ngàn quân đội chính phủ đã tay, từ lúc đó cả ba chúng ta chỉ còn đứng ngó vô phương cứu giúp. Tới đây, Diệm coi như đã giải thích đầy đủ trước khi nhận nhiệm vụ cho hai quốc bộ khanh, hắn chẳng cần nếu trong hai tướng kia còn có người nào thắc mắc hoặc âm thầm chống đối. Hắn đứng lên, giơ tay cho Soái rồi cho Phương bắt, nhưng không quên nhắc khéo. Tôi chờ tin thẳng lời của hai ông Triều Mai có thể bằng điện thoại. Sau khi lạnh lùng từ ra Nguyễn Thành Phương, Trần Văn Soái, ngả mình trong chiếc xe trên đường trở về nhà, hắn đã thấy đó ý đồ của Diệm muốn gián tiếp buộc cả hai lực lượng Soái, Phương phải án binh bất động để tự do diệt biển với gần trăm ngàn binh sĩ dưới quyền hàng chục tướng tá tốt nghiệp ở các quân trường bên pháp đang quay đầu chờ thủ mới, cùng hàng triệu đô diệm đang có trong tay. nó đẳng viễn không phải là đối thủ đương đầu được. số phận của viễn đã đến ngày cáo trung. xoáy chợt nghĩ đến thân phận mình, mồ hôi ba đà trên vần chắn đã có nhiều biết nhăn phải, cả hắn, cả phương, lúc này cũng không còn đủ cân lượng để nói bằng sức mạnh nếu diệm con luôn tất cả chúng và số phận với viễn. hay là ai chết mặc ai? hãy lo lấy thân phận mình xoáy lắc đầu nghĩ đến đủ cười khinh biệt của diệm đến câu dặn cuối cùng của hắn chờ tin thắng lợi bằng điện thoại chắc chắn hắn không dừng lại khi đã diệt xong viễn cũng như hắn đã ra lệnh cho mình và phương thi hành mà không cần chờ kết quả nét mặt bình thản hân hoan của nguyễn thanh phương vừa rồi hiện tiếp lên xoáy cảm thấy lạnh buốt đầu súng lưng phải chân phương đã bị những đồng đô la khuất phục phương án tiếp cận trần văn xoáy thông qua tổng trưởng bộ nội vụ huynh văn nhiệm vũ còn như đã thực hiện được 2/3 kế hoạch khi nhiệm báo tin xoáy mời anh đến gặp riêng tại tư dinh đường michet ông tổng đang vui mừng về chuyến đi kinh lý miền tây của chúng ta tự nhiên lo buồn cau gắt hôm nay sau khi ông mà gặp ông diệm bàn bạc gì đó chưa về nhà đóng cửa không chịu tiếp ai chiều đến cho gọi tôi qua bảo tôi mời riêng ông tới ông cần thảo luận với ông việc gì coi mỏi quan trọng lắm thế vậy lo âu lẫn hốt hoàng của nhiệm vũ không mấy khó khăn đoán ra lý do khiến soái đang vui đó đôi buồn đó có thể trong cuộc tiếp xúc với diệm sáng nay cũng có thể do phòng di pháp báo động hắn đã phát hiện ra là không lâu nữa diệm quyết định xuất bản hắn và nếu đúng như vậy thì đây là thời cơ thuận lợi không chỉ để vuông kề cận soái mà còn buộc hắn vào trong dụng cầu mưu vũ theo diệm rời khỏi bộ nội vụ đến tư dinh của soái bằng xe đêm của tổng trưởng ngồi trên xe nhịp không bớt vẻ băn khoăn. Tôi ít khi thấy ông tổng lầm ly như lần này khi có việc gì làm ông cáu giận. Thông thường ông trừ toán loạn một lúc rồi thôi. Lần này chắc có điều gì đó làm ông quá lo lắng. Vũ đang giữ im lặng, tập trung suy nghĩ và cuộc tiếp xúc sắp tới với soái, sự kiện khá quan trọng đối với nhiệm vụ của anh. Anh phải vận dụng trí tuệ để nắm cho được xoáy, tác động vào hắn để thúc đẩy tập đoàn Tesaï của thực dân Pháp đứng đầu với tập đoàn Tesaï của Mỹ. Đó là mấu chốt của phương án hành động của anh. Ngay nhầm thì tầm bên tay, anh không quay lại, cũng không trả lời vào ý của hắn mà nói. Hôm theo đoàn kinh lý Long xuyên, tôi nghe nói thiếu tướng Nguyễn giác ngộ đã đa đầu hàng ông Diệm. Tôi cho là dư luận đồn đại xuyên tạc. Hôm qua. Tôi lại được nghe Thiếu tướng Lâm Thành Nguyên đã qua lại với ông Thơ nhiều lần, bàn chuyện về hợp tác. Cả hai nguồn tin này không đó, ông Tổng trưởng có chú ý không? Nếu đúng vậy, có thể nguy hiểm đấy. Chúng tôi cũng có nghe, ông Tổng đã cho người trực tiếp điều tra, không thấy có hiện tượng gì đáng gì cả. Chính ông Tổng cũng đã hỏi thẳng hai ông đó, cả hai cây khinh bỉ Nguyễn Ngọc Thơ đa mặt, và nhắc ông Tổng đừng tin, địch dùng cái ly gián nội bộ, họ thề không phản đạo. Nhưng vũ thì tin các điều trên là đúng khi mà mầm mống chưa đẹp giữa bọn chúng với nhau đã bắt đầu từ quyền lợi, địa vị, những lời hứa hẹn tình nghĩa đồng đạo chỉ còn là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vậy thì ông tổng không phải lo buồn vì vấn đề này. Có thể là ông diệm đã nói gì đó khiến ông tổng bực tức. Tôi cũng nghĩ thế. Còn ông hai ngoan, ông ngổ có thể không bằng lòng ông tổng nhưng không thể phản ông tổng được. Vũ không ngạc nhiên trước sự khờ khạo quẩn nhiệm. Nhưng không muốn để chạm tự ai hắn Anh chỉ im lặng cho tới khi Xe nó vào thằng tư dinh của xoái Đúng như trọng đã nói Xoái đó ràng là một thu ông Trong câu chuyện thằng bầm Với vài người béo tốt y anh Với bộ đầu mép vành lên đốm mạc Hắn tỏ ra xã giao vi vũ Đứng dậy bắt tay anh và mời ngồi Với nhậm hắn quay lại ra lệnh Tôi cần bàn chuyện với ông vũ Có thể lâu đó Ông bố cứ về trước Tôi sẽ cho xe đưa vũ về Dạ xin phép ông Tổng, ông Vũ ở lại sau nhé. Trong phòng khách điên, chỉ còn lại hai người. Xoáy tự tay rót điệu mời Vũ, và vào đề ngay không chút khách sáo. Ông đã giúp tôi tư được chức ý đồ của Diệm. Lúc đầu tôi có hoài nghi, nhưng càng về sau, tôi càng tin là ông nói đúng. Nhờ vậy tôi đã kịp thời nghe ông, cấp tốc làm được một số việc quan trọng. Tôi thành thật biết ơn ông, ông Vũ ạ. Xoáy tỏ ra xúc động nâng ly chạm, mời búa và cùng uống cạn. lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp. Ông đang giúp tôi củng cố được tình cảm với đức ông, với ban tổng trị sự trở lại với khối tín đồ. Tôi đã nghe ông thành lập một tiểu đoàn mạnh tại thánh địa, chuyển nơi này thành căn cứ tự bảo vệ, tự nuôi ăn khi cái vốn đã trở thành mục tiêu tấn công của ông Diệm. Tôi cũng đang ra lệnh bãi bỏ việc thu thuế ruộng đất của dân chúng và tín đồ. Ban vận động nuôi quân mới hình thành đã được đông đảo tín đồ hưởng ứng. Nhưng điều đáng nói là. Ông đã tạo cho nội bộ chúng tôi và cả bản thân tôi tinh thần tự chủ trước những hành động tỏ ra quyết liệt của ông Diệm. Thu thật với ông, tôi đã quá chủ quan tin vào sự hợp tác với Mỹ, Pháp, tin vào thiện ý của ông Diệm. Đến năm Y ở Sài Gòn ốm cái hư bị quốc vụ khanh gần nửa năm, lơ là những vấn đề gốc rễ. Để rồi khi nghe ông nhiam kể lại những lời cảnh tình của ông, tôi mới giật mình hốt hoảng, soát lại sự việc quanh mình, đi quần bán tin bán nghi nhưng cũng đã nghĩ tới đề phòng. Cho đến sáng nay tôi được ông Diệm mời tới bàn công việc trở về. Tôi tự ra mình trong phòng suy ngẫm những sự kiện diễn tiến, những lời ông Diệm nói với chúng tôi. Tôi càng thấy những điều ông đã nói cho ông Diệm nghe là sắc đáng. Ông Diệm đã bắt đầu đâm mặt đối phó với chúng tôi bằng mọi thủ đoạn và có thể bằng sức mạnh nữa. Xoái ngừng lại để thở sau khi nói khá dài. Bố nghĩ, tuy có biết anh qua nhiệm, nhưng mới gặp nhau lần đầu mà Soái đã tỏ ra tin cậy, nói những lời tâm tình thiết tha. Bộc lộ ý nghi riêng không e dè mặc cảm xoáy có cái gì bộc trực tình cảm, phải chăng trong con người của tin tướng tay sai đắc lực của thực dân Pháp, gian ác dã man đó vẫn còn được một chút gì đã từng dự bán thu phục những kẻ thuộc quyền. Vũ mừng thầm khi Soái đã tự mở đường cho anh tin tới thực hiện dự tính của mình. Hắn đã phải bộc bạch tình hình trầm trọng, không còn thời gian cảnh giác đối với anh, anh im lặng chờ hắn nói tiếp. Chiến doanh dã thủ tướng Ông Diệm mời Trung tướng Nguyễn Thành Phương và tôi tới giao việc, chứ không phải hỏi ý kiến như ông ta điển cứ. Theo ông ta, cần xây dựng Sài Gòn thành thủ đô một nước có đầy đủ chủ quyền, đặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia trong thế giới tự do. Vì vậy Sài Gòn cần phải có an ninh tối đa, có bộ mặt sạch. Ông ta nói là thế trong nguyện vọng của dân chúng, ông ta giao cho hai chúng tôi qua khuyên động viên dẹp quét sóng bạc, các khu gái điếm, quan trọng hơn nữa là Cháu chàng ngành cảnh sát, công an lại cho ông ta để thay thế vào đó bằng một lực lượng cảnh sát do Mỹ đào tạo từ ngoài về, có nhiệm vụ, có đủ khả năng bảo vệ chính quyền và an ninh thành phố. Ông Diệm cũng biết trước là ông Viễn sẽ không chịu khi mất trọn quyền thành, bằng nguồn lợi đã từng nuôi sống 10.000 binh lính bình xuyên của ông ta. Ông Diệm sẽ phải dùng sức mạnh của trăm ngàn lính quốc gia vừa nắm được để dẹp ông Viễn. Điên tôi nhiều là ông ta mời hai chúng tôi tới, với chủ ý buộc chúng tôi phải án binh bất động khi ông ta tấn công ông Viễn. Giọng nói của xoái như đun lên, hãng sợ hay giận, có thể là cả hai. Hắn cầm chai rượu châm đầy hai ly nhỏ, ngừng lại uống cạn để chân tính tinh thần, vũ chợt hỏi. Thưa ông Tổng, Trung tướng Phương có lẽ cũng hiểu được ý đồ của ông Diệm chứ? Xoái lắc đầu. Có thể là ông Phương không thấy đó điều tôi đã thấy, hoặc là có ý khác chăng? Ông ta tán thành ý kiến của ông Diệm lúc đó tôi cũng ngạc nhiên về thái độ vô tư của ông ta trước sự lâm nguy của một người bạn, nhưng sau ông ta ra mặt đứng hẳn về phía ông Diệm, thúc tôi đi gặp ông Viễn, thì tôi cho là ông Phương đã quay lưng lại phía ông Viễn rồi. là tư lệnh của 25.000 quân bổ sung, cao đài tây ninh, phương đầu hàng Diệm, hay mỹ không chỉ là mối lo của riêng soái mà cả của vũ, anh nghĩ tới việc mỹ Diệm sẽ ổn định được miền đông nam bộ, dùng lực lượng này tiếp tục tấn công và phong trào đấu tranh của đồng bào ta. Bú lại càng tin vào dự đoán của anh. với hai tướng thuộc quyền của Soái đã đầu hàng Diệm. Trong tình trạng này, Viễn không còn là đối thủ của Diệm và Soái sẽ hoàn toàn bị cô lập. Anh nói. Theo tiền hiểu của tôi, ông Diệm không phải chỉ đóng cửa các phòng bạc, các khu cái diếm, thay đổi lực lượng công an, mà chính là để diệt ông Viễn, nắm trọn quyền trong tay ông ta. Ông Diệm đã tuyên bố cần phải ổn định tình trạng các cứ, thống nhất quân đội, nên diệt ông Viễn là điều tất nhiên nhưng chắc chắn ông ta sẽ không dừng lại ở đó nói việc đối phó với ông viễn trước mặt trung tướng, tòa đó ông Diệm đã tự thấy mình có đủ sức mạnh để tính tới chuyện độc quyền ông ta đã khôn ngoan đầy ông Phương và ông Tòng và công việc diệt ông viễn là một đòn ly gan khá nguy hiểm ông viễn có thể hiểu lầm ông Tòng đã thỏa thuận với ông Diệm đứng hẳn về phía đối lập với ông ta chuông điện thoại kêu từng hồi ngắn xoay với tay sang bên cầm bóng nghe tôi nghe đây dạ chào trung tướng Tôi còn bận đồn giải quyết bổ suốt việc nội bộ. Đánh là gấp, nhưng đâu có thể giải quyết một vài giờ mà xong được. Dạ, tôi sẽ báo Trung tướng biết khi có thể đi được. Dạ, chào Trung tướng. Soái đam chiều đặt ông ngay và quay lại nhìn Vũ. Ông Phương mời tôi cùng ông ta đi qua gặp ông Viễn tối nay. Ông tin cho tôi biết, ông Diệm vừa thúc ông ta tiến hành gấp việc thuyết phục ông Viễn, trước khi bên quân đội của họ đòi để cho họ toàn quyền quyết định vì hồi trưa quân của Viễn vừa hạ một lúc sáu bảy lính bảo an của Diệm cứ bằng vào thái độ của ông Phương tôi thấy ông ta sôi sánh với nhiệm vụ do thủ tướng Diệm giao cho đáng lý trước việc trong đại này ông Phương phải trình với đức hộ pháp phạm công tác rồi mới quyết định ở đây ông Phương nhận lời làm theo ông Diệm tôi nghĩ là có thể đức hộ pháp đã đồng ý rồi cũng có thể chính ông Phương đã tách đã khỏi ảnh hưởng của đức hộ pháp ông tổng có nghĩ như vậy không xóa gạch gồ Tôi tin là ông Phạm Công tác chưa biết đón nội vụ vì vấn đề ông Diệm đưa ra qua là đột ngột Thưa ông Tổng, nếu chỉ là cá nhân ông Phương thôi thì tình trạng chưa đến chút nguy hiểm lắm Tôi chưa đo ý ông, theo tôi Dù chỉ một mình ông Phương thay đổi, việc ông Diệm lê cớ quân đội đòi tấn công ông Viễn Để khổ pháp và ngay cả tôi không lẽ đem quân lên cứu nguyên cho ông Viễn được sao Điều tôi lo nghĩ là ông Biển đang đứng trước nguy cơ không phương cứu cỡ và tất nhiên, sau ông Biển sẽ đến lượt chúng tôi phải đương đầu. Tôi mời ông lại vì ý đó, trước khi tôi mời ông qua, Thiếu tá Savandi trung phong di pháp đã đến báo cho tôi biết, bố tứ lệnh pháp không có cách gì cứu ông Biển, chỉ còn trông vào chính ông ta tự cứu mình mà thôi. Câu trả lời đó cũng là dành cho cả tôi, nếu ông diễm quay mũi rồi về phía tôi, Như vậy là Xoáy đã bắt đầu nhận thấy mối nguy cơ đến với hắn. Hắn không còn nuôi hy vọng chống cự và bôi tư lệnh Pháp, bắt đầu có ý thức quay về con đường tự cứu như Savani khuyên cáo. Một sự kiện khá thuận lợi, Jupu đốt giai đoạn trong kế hoạch đưa Xoáy và quỹ đạo của mình. Thưa trung tướng, tôi cũng trầm nghĩ là bộ tư lệnh Pháp tại đây không còn trụ dựa cho các lực lượng giáo phái chúng ta. Ông Diệm Ngang Dền tuyên bố tấn công ông viễn cũng là căn cứ vào điều đó. Nhưng trên thực tế, ông Diệm cũng chỉ thừa hành ý đồ của người Mỹ mà thôi. Ông ta là người được Mỹ tin cậy, ông ta có con bài chủ, không cần úp mở nữa, ngang nhiên lật mặt con bài tẩy của mình rồi. Đã đến lúc ông tổng suy tính đối phó cách nào trước âm mưu tấn công từng bước của ông Diệm. Ông ta cương quyết dẹp bỏ tình trạng xứ quân cát cứ, nhưng vốn là người thâm nho, ông ta dùng lối tiến lễ hậu binh, mời hai ông tới bàn việc khuyên ông biến đầu hàng, khôn khéo thật. Nếu hay ông làm theo ý của ông ta, mắc vào cái ly gián của ông ta, ông ta cũng đã tính trước là ông Viễn sẽ không chịu, ông ta sẽ lấy cớ quân đội quốc gia đòi giải quyết để diệt ông Viễn. Hành động của ông ta tỏ ra hợp tình hợp lý, nhằm đẩy ông Tùng và cả ông Phương vào thế thủ đồng, ông Diệm đang thực hiện kế sách bề từng chiếc đũa. Vẻ lo lắng hiện trên bừng trán đã có những vết hàn sẵn của sói, hắn chậm gầm rên lát đột thốt lên. Đúng thế, Ông Diệm có thể đã mua được ông Phương để mạnh tay tính tới diệt đồng Viễn. Ông đã đang bè từng chiếc đũa. Xoáy ngước mắt nhìn Vũ, cặp đầu mép bình lên đung đung. Chúng ta phải làm gì, ông Vũ? Soái dùng hai tiếng chúng ta rất tự nhiên. Hắn không còn giữ phần cự lý nào vì Vũ, anh cao giọng. Chúng ta phải gom đũa lại thành bó. Ông Diệm tuy đã mạnh, nhưng chỉ có khả năng bè gãy từng chiếc đũa mà thôi. Đã đến lúc Trung Tướng cần phải đứng ra chủ trương vận động đức phổ pháp tham công tác, ông Viễn và các đảng phái thân pháp thành lập ngay một mặt trận liên minh, tập trung thực lực vũ trang và chính trị công khai chống lại ông diệm, cần đánh hai đòn bất ngờ phủ đầu ông diệm. Thứ nhất, yêu cầu quốc trưởng bảo đại ký quyết định người về bãi chức thủ tướng, làm cho ông diệm mất thế hợp pháp. Thứ hai, phá tan nội các bằng việc từ chức hàng loạt các đại diện thuộc ba lực lượng tham chính rút khỏi chính quyền. Về pháp lý, chính phủ ông diệm sẽ coi như giải tán. Bên năm này trở thành vô chính phủ, tạo thành cớ để mặt trận liên minh đứng ra lập chính phủ mới, hai việc lớn đó, lúc này chỉ có ông tổng mới làm nổi. Vũ vừa dứt lời, xoay đập mạnh hai bàn tay xuống gối mình, hắn như reo lên. Hay quá, ông Vũ đúng là nhà mưu lược. Trong thế bị động tôi chỉ biết tin kê chống đỡ, nhưng ông đã khuyên tôi chuyển sang thế chủ động, thật không ngờ chỉ một nước cờ từ nó đã trở ra niềm hy vọng, dù cho ván cờ còn chưa ngã ngũ Cuối cùng, Soái quyết định đi ngay Tây Ninh để gặp Phạm Công tác. Trưng lời thiết tao của Soái, Vũ định phải nhận lời cùng đi với hắn với tư cách là một thụ tá ở phía sau. Sáng nay, khác với mọi ngày, Diệm Nôn Nóng đã tận lan càn bên cầu thang chờ đón đại tá Edward Lansdale để mời hắn vào phòng riêng. Khi cả hai đi qua phòng tên bí thư của Diệm, Diệm căn dặn không tiếp khách cả buổi và cho gọi Ngô Đình Nhu tới gấp khác hẳn với khổ người lùn thấp, chậm chạp của Diệm, du lại cao lớn, lanh lẹn, nó năng hoạt bát. chỉ cặp mắt ai anh em là khá giống nhau, lòng trắng quá đồng tạo cho ánh mắt thêm lạnh lùng, tàn nhẫn. cả ba ngồi đối diện nhau, Diệm có thói quen pa trà ướp sen đãi khách, ưa mặc áo dài thêu, đôi khăn xếp, có đó như là biểu tượng cho tinh thần dân tộc. không ngước mắt nhìn khách, Diệm cứ tiếng nhỏ nhẹ tôi mời đại tá qua đây để thuật lại nội dung của tiếp xúc giữa tôi và tướng viện ngày hôm qua. tôi đã giải thích cho ông ta về lợi ích của việc sửa lại bộ mặt Sài Gòn cho đồng với danh hiệu thủ đô của quốc gia của chủ quyền, khả dĩ mở quan hệ ngoại giao với các nước trong thế giới tự do. cuối cùng, tôi yêu cầu ông ta tự ý giải tán các cơ sở tứ độ thường, đưa 5.000 ngàn an vào hàng ngũ bảo an, thay vào đó bằng lực cảnh sát đã tốt nghiệp tại các trường ngoại quốc. viện đã dùng lời lẽ anh chị bến xe trả lời từ chối. Ông đang nhấn mạnh rằng, thủ tướng cũng như tôi, chúng ta đều do quyết định của địa quốc trưởng, cựu ra nằm cả trách nhiệm. Tuy địa vị của khác nhau, nhưng giữa hai chúng ta không ai có quyền ra lệnh cho nhau. Nói xong, ông ta đứng dậy và ra về, không thèm bắt tay từ biệt. Lesdell cười, bớn lối cười, châm biếm cô hữu, hắn ăn ủi diệm. Thưa thủ tướng, có thể là tướng Gamie chứ nói thật với biển, vì mặc cảm hay có ý đồ khác chăng trong cuộc họp khẩn cấp vừa rồi đại tướng Ondalian đã buộc phía Pháp phải giành chọn quyền để thủ tướng thay thế tổ chức công an cảnh sát đóng cửa các sòng bạc và gai điếm nếu tướng Gambier báo cho biến biết đó việc này thì chắc chắn hắn không dám lớn lối như thế biến vẫn còn tin tưởng ở Pháp giữa thế bảo đại chúng ta cần cho hắn biết Pháp đã rút cầu bảo đại đã mất quyền con đường duy nhất để mưu sinh là hàng phục tôi đã nhất trí với thủ tướng Dùng mùi ngon lửa mấy con thú đầu đàn vào củi, nếu dùng lại chúng là coi như ta cọp về rừng nguy hiểm đấy. Nhưng lúc này, chúng ta cần tránh để xảy ra một cuộc nội chiến, vì nội chiến chỉ có lợi cho Việt Minh Cộng sản mà thôi. Diệm vẫn còn băn khoăn. Nhưng chúng ta phải làm thế nào cho Viện thấy được tình hình không còn gì chung kể được ở pháp và cả ở Bảo Đại. Viện sẽ thấy thôi. Lê Sự Đèo trả lời Diệm rồi quay sang Nhu tôi đã truyền cho ông bằng kế hoạch của ông kêu công cung soạn thảo ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào thưa đại tá tôi tán thành và duyệt lại danh sách thành phần ủy ban cảnh mạng sắp xếp của độ người nam bạc trung tôn giáo và đảng phái còn về dân chúng thì ông cung đã phối hợp với bên tổng ủy di cư lấy lực lượng công dân vụ và nhóm giáo dân bùi chu và diệm làm nòng cột lôi kéo số người di cư còn khoảng 100.000 đang gật tạm tại các nhà bạc chờ đưa đi khai hoang Tôi thấy hợp lý việc cập cho mọi người đi biểu tình số tiền vừa đủ án chưa? Thầy Diệm Ngơ đã chưa hiểu, Let's giải thích. Chúng ta sẽ thành lập một ủy ban cách mạng, gồm các linh mục, sư sãi, nhân sĩ, tướng đã đủ quân, dân, tôn giáo, đảng phái. Ủy ban này sẽ ra mắt một ngày gần đây trong một cuộc họp báo, sau đó biểu tình tuần hành đòi cho thiết bảo đại, giao quyền lại cho Thủ tướng, người có tài đức, đứng đà cứu nguyên dân tộc yêu cầu quân đội Pháp rút về nước, không thỏa hiệp với Việt Minh cộng sản, không thi hành hiệp định đình chiến do Việt Minh và Pháp chủ mưu chống bầu cử thống nhất đất nước, phải làm cho những tên còn mơ tưởng về Pháp chung vào bao đài, thứ đó hai chức phao đó đã trở nên vô dụng, chúng sẽ không chần chờ chạy lại ôm chân thủ tướng. Diệm cười thật tươi. Như vậy là tôi đã làm cách mạng và sự nhập cách mạng của tôi đã thành công. Chính tôi đã lật đổ chế độ thực dân Pháp trong vòng 2 năm không tổn một viên đạn." Diêm cười thành tiếng. "Ha ha, đại tá đã giúp tôi trả được mối thù ôm mập trong lòng đâm 10 năm, ban cho tôi một niềm hy vọng quá lớn." diệm vung bàn tay có những ngón ngắn và mập mạp, đưa đến trước mặt tên sứ quan Tây, buộc lấy sẽ phải bắt tay. Hai bàn tay siết chặt nhau khá lâu, hai giọng cười trầm bồng hòa nhau kéo dài. dù đứng lên, đi lại bàn dưới cảnh đó cầm tấm bản đồ Sài Gòn và phụ cận loại có tỷ lệ 1/ trên hai mang lại trời đồng đã trước mặt Nelsdale. Đây là cầu chữ Y, khu tổng hành riêng của viện. Nhô dùng cán viết chỉ vào vị trí trong bản đồ. một cát chín nát, bột đá cao, khu Pechetsky, đại thế giới, cảnh sát đô thành, thế này là cầu Tân Thuận cầu nhị thiên đường, số cán cự tập trung quân của biển Đại tá Dương Văn Minh đã bố trí lực lượng gặp hai lần, có chỗ tới ba lần hơn, công khai bao vây các căn cứ kệ trên. Cho một trung đoàn đồng chặt gần ngả sông đa đường sạc, một trung đoàn chặn đường đi cần ruột. Ngoài ra với ba tiểu đoàn pháo 175 ly bao quanh yểm trợ, hai đại đội cối 81 trưng bày tại Thảo cầm viên. Hiện nay người dân thường cũng thấy đó thế bị bao vây của biển, huống chi bọn trinh sát Bình xuyên chúng điều tra cũng khả lắm. Diệm ngạc nhiên, các ông chuẩn bị đánh biển nụ cười Không anh ạ Đại tá cho bố trí như vậy Để uy hiếp tinh thần của biển thôi Lên sự đeo giải thích thêm Chúng ta vừa làm cho viên thế đó Đã mất chỗ trông cầy ở Bảo Đại Ở Pháp Vừa ý thức được cái thế bị diệt vong Nếu tỏ ra ngoan cố Nhưng ta chỉ rung cây dọa khỉ Buộc viên phải cú đầu thần phục mà thôi Tôi tin là biển cũng không quá ngu Để không chọn lấy con đường sống Tôi tin tôi tin diệm gật cù tám thường, không còn cảnh nào khác, viện phải đầu hàng thôi, không cần tốn một viên đạn, không thể có nội chiến, đúng là ơn trên đã phù hộ cho chúng ta. phạm công tắc tiếp xoáy, có vú đi theo, trong nhà khách riêng, tại chứa huy cung, thân hình cao ráo, nho nhã, khuôn mặt đạo mạo, trí thức, ông ta mặc bộ đồ lụa trắng dài, đồn lộ vẻ đạo sĩ tu hành, vú đưa mặt ngắm căn phòng bộ bàn ghế gỗ dáng hương chạm trổ tinh vi mặt bàn gắn đá cầm thạch bóng như gương câu đối hoành phi hòa với chiếc tủ thảm sa cư trên bàn lưu hương đang nhả khói trầm quyện với hương trà thiết quan âm ướp xoáy căn phòng quả là cổ kính trong một không gian êm ả như giúp cho con người chú tì những bồn lo phiền muộn thoát ra khỏi cuộc sống trần tục tâm thần bớt những xáo động vẫn đủ cờ luôn đọng trên môi từ khi gặp khách tác mời xoáy và bút dùng trà tôi hân hạnh được ngài tổng tư lệnh và bí thư bất ngờ tới thăm, chắc nào phải có điều chi quan trọng, xin cho tôi được hầu nghe. Soán lần lượt kể thật tỉ mỉ những hành động của Diệm từ việc tổ chức cơ cấu chính quyền với chú ý hạn chế quyền hạn của các bộ thuộc các phe phái, tuyên bố chống phòng kiến thực dân với báo chí, kéo dài việc trả lương cho các lực lượng vũ trang ba phái, úp mở phê phán tình trạng các cứ từng vùng cho tới việc Diệm mời Phương và Xóa vào dinh bàn việc diệt bảy biến, xóa kết luận. Hiện nay ông Biến đang nằm trong vòng vây trên bốn ngàn quân của ông Diệm, hàng trăm khẩu pháo hướng về hành Dinh Bình xuyên. Nếu bị tấn công chắc chắn đồng viện khó cầm cự được. chứ nguy cơ của ông Biến, mà cũng sẽ là nguy cơ chung của chúng ta. Tôi phải đích thân lên thành ý đức hộ pháp. Nghe xong, ta cúi đầu trầm tư, vầng trán với báu bệt nhăn có lại nụ cười xã giao lúc đầu tắt hẳn. Tắc đã ý thức được mối nguy cơ, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, xoáy trượt hỏi. Trung tướng Phương đã báo cáo với Đức Hồ Pháp về cuộc tiếp xúc với ông Diệm vừa đâu chưa? Tắc mở lớn cặp mắt nhìn xoáy, ánh mắt đột nhiên sắc lại. Từ ngày tôi cử tướng Phương tham gia chính phủ liên hiệp, tôi giao quyền cho ông ta đại diện cho tôi trong mọi việc ngoại giao tại Sài Gòn. Nhưng thứ Đức Hồ Pháp. Đây là việc xung còn của lực lượng ông viễn và cả hai lực lượng phi chúng ta, theo tôi nghĩ, ông Phương phải xin ý kiến ngại mới hợp lẽ. Tạc lắc đầu nhẹ nhẹ, nói chậm rãi như tự nói với chính mình. Đã có vài tai tiếng về ông Phương, tôi cho là vấn đề ganh tị quyền hành, nhưng với vụ này, đúng là đã có sự gì không ổn. soái khẳng định Đáng lý, tôi không dám nói thẳng, thưa đức Hộ pháp. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc không thể giữ cái với nhau được nữa. Theo tôi, ông phương đã thay đổi rồi, căn cứ vào cuộc gặp gỡ với ông Diệm vừa qua, cho phép tôi nói lên điều đó. Tôi cảm ơn ông Tổng tư lệnh, đúng vậy, chúng ta phải tiến đến việc sống còn. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải trung thực với nhau, không nên câu nệ với nhau về tiểu tiết. Tôi thành thật xin ý kiến ngài, tôi nghĩ Ngàn đại y tình hình hơn tôi và khi đến đây chẳng đã có sẵn dự tính đổi, việc quá đột ngột, quả tình tôi đã bối rối. Nghe Soái kể cái đầy đủ về tình hình diễn biến, tác không cho phép mình giữ thể diện hão, có thể vừa chủ quan vừa bị phương cố ý che giấu, tác đã sống thu mình trong khu vực tòa thánh, trong trí huệ cung xung quanh toàn nghe những lời tân bốc. Hơn này hết, Soái thông cảm với tác, vì chứng hắn cũng vừa mới thoát đáo khỏi tâm trạng đó, nhờ được thức tỉnh sớm hơn soán nhìn qua vui như muốn nói lên mối thân tình đối hướng về phía tắc. Thưa Đức Hổ Pháp, Những việc tôi vừa trình bày với Ngài, tưởng đã đầy đủ để chứng minh ông Diệm đang chủ trương tú hết quyền hành mọi mặt vào tay mình. Muốn vậy, ông ta phải đặt các vùng dưới sự kiểm soát của ba lực lượng chúng ta vào vòng cương tỏa. Có thể ông ta đã mua chuộc được những cá nhân, những bộ phận dưới tại chúng ta để phân hóa thực lực chúng ta nay đến lúc ông ta bước vào giai đoạn hành động. trước hết, ông ta đánh vào khâu yếu nhất là bình xuyên. tôi xin phép nhắc lại việc ông phương có thể đã nằm trong số người bị ông ta bí mật mua chuộc. và nếu quả như ông phương đã đứng về phía ông diệm, thì không chỉ đe dọa sự an nguy của thiên ngài, mà cả của ông viễn và tôi. xin đức phổ pháp nhìn lại những sự việc đã xảy ra. một số vị thân pháp đã bị ám sát, một số lực lượng do pháp vũ trang đã bị tiêu diệt ở miền trung. Phải chăng đã đến lúc người Mỹ hay ông Diệm Không còn dành cho họ chỗ đứng nào Ở miền Nam hay chăng Trước mặt chúng ta và cả Pháp nữa Ông Diệm đang ngang dân tập trung quân Trọng pháo, chuẩn bị tấn công ông Viễn. Thiếu tá Savandi đã báo chức Và khuyên cáo ông Viễn tự cứu Không lẽ cả ngày Cả tôi khoanh tay ngồi đó để chờ đến lượt mình Xoái nói một hơi dài Dừng lại để thở Trong khi tắc như có đốm lại trong chức gây quá động Đối với tên hình to nhỏ của ông ta Xoái tiếp Chúng ta không thể không tiếp tay ông viễn để tự cứu chính chúng ta, nhưng bằng cách nào đây? Đưa quân lên, tôi không có khả năng và tôi nghĩ phiến ngài cũng khó làm điều đó. Nhưng chúng ta có khả năng chi viện cho ông viễn ý chí đoàn kết. Xóa nhấn mạnh mấy tiếng này. Chúng ta cần thành lập ngay một mặt trận liên minh, tạo sức mạnh tinh thần có thể làm ngưng cuộc tấn công của ông Diệm. Chúng ta không để cho Diệm bẻ gãy từng chức đũa, trong khi ông ta chưa có khả năng bẻ gãy cả một nắm. Soái hoa tay bóp mạnh vào không khí, như bóp nắm đũa, tương tượng lại và dùng tiếng diệm bảo hàn tiếng ông mà từ lúc đầu soái vẫn bình tĩnh xưng hô theo đúng phép xã giao, hắn lại tiếp. Sau đó, chúng ta yêu cầu quốc trưởng ký quyết định bãi chức thủ tướng của diệm song song với việc giải tán nội các chính phủ liên hiệp bằng cách tất cả đại diện ban lực lượng từ chức, Sài Gòn sẽ trở thành vô chính phủ trên mặt pháp lý, mà trận liên minh tức khắc thành lập hội đồng quốc gia lâm thời, đòi Đức quốc trưởng lập chính phủ mới khun mặt của tác đang đỡ dần, ông ta lắng nghe như nuốt từng lời của soái cuối cùng tán thưởng. tuyệt hảo, trước sự tấn công của ông Diệm, tôi chỉ nghĩ đến tự vệ và chưa còn biết làm sao tự vệ được. không ngờ ngài tổng tư lệnh đã chuyển thế thủ thành thế công, tôi nhiệt liệt tán thành. soái vẫn có thói quen về cong đuôi đầu mép và liếc nhìn vũ như tự khoe mình đã làm theo đúng ý của anh, tôi mỉm cười thúc giục tác. Đức phụ Pháp đã chấp thuận đề nghị của tôi, thiết nghĩ chúng ta về tiến hành sớm giờ nào hay giờ đó. Ông viện đang cần có chúng ta bên cạnh. Đúng vậy, thưa ông tổng tư lệnh, chúng ta cùng đi đến hành dinh của ông bầy để bàn ngay việc thành lập mặt trận liên minh, mặt trận thành hình. Tôi tiến Đông Diệm chưa dám tấn công ngay, tôi xin phép đi sửa soạn. Tác vừa đứng dậy, doái đốc vội vàng đưa đại ý kiến. Thứ dân Louis Đức cổ Pháp việc ổn định nội bộ trước khi rời Tây Ninh, lực lượng quân đội của ngài không thể để dưới quyền một người không còn đủ tin cậy, dù chỉ trong dây lát ngài vắng mặt. Tác chợt cau mày, ngồi mạnh xuống ghế, xoáy từng tác hiểu lầm ý của mình giải thích. Thứ Đức cổ Pháp, tôi với ý xây dựng Tác vội xua tay cắt lời. Tôi rất nhiều th th ý của ông tổng tư lệnh lo chung mối lo của tôi, tôi sẽ giải quyết dứt khoát vụ này khi tôi có thể ở lại Sài Gòn lâu, tôi phải giao lại chức Tứ lệnh trường liên quân cho tướng Nguyễn Thành. xoay góp ý thêm theo tôi đức phụ pháp chỉ nên để tướng Thành tạm thay thế trong thời gian đông phương bận tham chính ở Sài Gòn như vậy không làm cho ông Phương thắc mắc mà ổn định được dư luận nội bộ tướng lãnh thật là cáo kiến nếu vậy xin đông tổng tư lệnh và ông bí thư về trước chiều nay tôi xin có mặt tại văn phòng đại diện của ngài. Để cùng qua ông Viễn, tôi đã suy nghĩ lại, chúng tôi cần phải họp bàn sau việc cử tướng thành tạm thay thế tướng phường, để ở nhà lo đề phòng những bất chắc trong khi tôi vắng mặt. Đúng như vậy đó, thưa đức hộ Pháp, xoái đứng lên, chúng tôi xin cáo từ về trước chờ ngài. các biện tịnh, tiện chân hai người đã tận cổng chí huệ cung, cùng ngồi băng sau chiếc xe riêng của xoái, vũ mừng thầm đã kết hợp được ba lực lượng vũ trang tay sai của Pháp. Tắc xoáy đã một lòng đối bi viện. Lúc này là kẻ sắp chết chìm được người tung bao cho phải nắm lấy. cả bao còn lại cũng chứ phải là đối thủ ngang sức của Diệm, nhưng ít tài cũng không để cho bọn Mỹ dễ dàng ổn định mau chóng tình hình. tập trung lực lượng hướng về phía đồng bào miền Nam sớm hơn. Theo ý của chúng, bông xoáy ghé lại bên tai vũ thấp giọng. Tuần trước thiếu tá Savani đến báo với tôi, ông Ngô và ông Hai ngoan đã nhận lời hợp tác với ông Diệm. Tôi chưa tìm tôi nghĩ rằng hai ông ấy có thể không bằng lòng tôi nhưng không thể phản thầy phản đạo. lúc này qua vụ tướng phường tôi e rằng tin của Savani là đúng. ông vua có cách gì giúp tôi cứu vãn được tình thế này? đang lo kẻ thù trước mặt chưa xong lại sợ các bạn bè bên trong thay lòng đổi dạ. xoáy thở dài, đam chiều nhìn con đường dài nhựa như bốc khói dưới ánh nắng ban mai, giọng than vãn. tôi đang trong cảnh họa vô đơn chí đàn sói đang đã vì những biến mồi của Ceyatunda, nào phương, hai ngoan, giác ngộ và có thể những tên khác nữa. bố không lấy làm lạ điều này vì cũng đã dự đoán trước rồi. trước câu hỏi của xoáy, bố thấy đã có trả lời. anh suy nghĩ và gợi ý chỉ cốt làm yên lòng xoáy. việc hai ông ấy nhận lời về hợp tác với ông Diệm đang còn trong bằng bí mật, cả hai còn dấu đức ông. tôi đề nghị sau cuộc họp với ông Viễn, trung tướng cần phải về gấp cái vồn củng cố lại lòng tin của các cấp sĩ quan bằng thái độ dứt khoát của Trung tướng. Đồng thời, Trung tướng về gặp Đức ông, báo cáo việc hai ông kia có ý đầu hàng, phản đạo, yêu cầu Đức ông viết mật thư, khuyên cả hai nên nghĩ lại. Tôi thích nghĩ với lời lẽ của Đức ông khuyên bảo, nếu không ngăn nổi hai ông ấy đa đầu, thì cũng khiến hai ông không nếu quay súng bắn vào sau lưng Trung tướng. Xoáy gật gụ Tôi sẽ làm theo lời ông. Tôi sẽ đợi Sài Gòn vài ngày trên này có trung tá thành nam bí thư của tôi. tiện đây mời ông cùng về phòng đại diện của tôi để giới thiệu ông với hắn. tôi sẽ dẫn hắn xin ý kiến của ông khi cần giải quyết các công việc. mong ông giúp hắn. tôi xin sẵn sàng bị trung tướng. sapani dừng xe, bước xuống đường. hắn như lại dựa vào thành cầu chữ y, đưa mắt nhìn rãnh cao ốc bên kia sông, ngắm đo đường đàn tương tượng của những khẩu 12 ly bảy giao quân đội của Diệm bố trí trên các nóc bằng công khai kêu khích. Hắn nhún vai và thông thả từng bước đi về phía chiếc xe, vấn đề máy nổ nhè nhè. Hắn đút điều thuốc con mèo, khoan thai đút thuốc, đùi lên xe, đổ máy phóng thẳng xuống dốc cầu. Savonni đến gặp Biển mang theo tâm trạng lo âu chung của bộ tư lệnh Pháp, cao ủy Pháp và cựu điên tướng Gambier muốn có cảm tình sâu đậm với Biển. Thế Savonni tới, Biển thất hàm hỏi trước anh thấy đó trường mấy ông đều từng diệm nghiền nát bọn tôi à hàng chục khẩu đại bác nửa trăm bút kích pháo các cỡ đã chuẩn bị và sẵn sàng khạc lửa lên đầu chúng tôi viễn cười chua chát chỉ còn nước khoanh tay trời chết hãy rút chạy để chết chậm hơn tên trường phòng gì pháp nghiêm nghị trên đàn viễn tôi có nhiệm vụ truyền lời của tướng gambia đến anh đây nếu giảm độ xuống trước bố tư lệnh sẽ có cớ tung quân đặc can thiệp từ khác Sao con sẽ nằm dưới sự kiểm soát của 300.000 quân Pháp còn đang hiện diện, anh cứ yên tâm đi. Viễn trồm dậy. Ông nói thật sao? Tất nhiên, vì sức mạnh của quân đội Pháp tập trung tại đây, bộ tư lệnh Pháp không cho phép Diệm nổ súng trên đầu họ. Sao đi ngồi xuống ghế, dạng hai chân, ướt người, vòng hai cánh tay sau gáy. Nhưng bộ tư lệnh Pháp vẫn không thể xíu vào việc nội bộ của chính quyền Diệm. Khi hắn quyết tước quyền chỉ huy công an của anh, chuyển năm ngàn công an bình xuyên qua bảo an, đóng cửa các sòng bạc, các khu bình khang, tiệm hút, tất cả là việc của riêng anh phải tự lo liệu đấy. Tôi chống đến cùng, để mất hết, cũng sẽ đến chỗ chết, anh hiểu chứ? Nhưng cũng không thể trông bằng thu lực, anh chỉ nổ một phát súng vào diệm, hắn ta sẽ lấy cớ làm tới, khi đó chúng tôi đánh bó tay. Biến thở ra gần giọng. Diêm đang đầy tôi và ngóc cụt. Vừa lúc đó, bao búa bước vào. Thưa ông bảy có Đức hộ pháp và ông trung tướng Trần Văn Soái vừa tới, hai ông cần gặp ông bảy ban việc khẩn cấp. Cả viện lẫn Sơn Đi đều ngạc nhiên cùng đứng lên, vội vã bước ra ngoài đón tiếp, viện cung kính mời tắt Soái có vú đi theo ông vào phòng khách. Đã từ lâu lắm chứ những buổi tiếp tân do bộ Tư lệnh pháp tổ chức, ít khi ba thủ lãnh cầm đầu các lực lượng bổ sung lại gặp riêng đột ngột như lúc này biến tỏ ra xúc động vì hắn đang mang tâm trạng của con bệnh hiểm nghèo được bản thân tới thăm viếng. Phạm công tác với vẻ trang trọng nói với Savani: Thật là may mắn chúng tôi được gặp cả thiếu tá ở đây. Đúng vậy, chúng ta không thể để một mình thiếu tướng đối đầu với kẻ thù chung trong lúc hiểm nghèo này. Savani không kém trang trọng. Thứ ngày hộ pháp và trung tướng tổng tư lệnh, bộ tư lệnh pháp trước sau như một chưa bao giờ sao lãng lo toan cho mối an nguy của quý ngài, đứng tôi luôn sẵn sàng có mặt và những lúc khó khăn nhất. Trần Văn Soái, sau khi giới tiểu vũ là bí thư của mình trong bộ quốc vụ khanh, nói và đề ngay. Đến bây giờ thì chúng ta đã thấy rõ bộ mặt trái của Ngô Đình Diệm và ý đồ của Mỹ ở đây. Vừa rồi, Diệm đã nhân danh thủ tướng chính phủ mời tôi và chúng trung tương phương hai quốc vụ khanh vào giao nhiệm vụ bàn phải trái với thiếu tướng Viễn. Yêu cầu Thiếu tướng tự giác giao lại quyền chỉ huy ngành công an, giải tắt lực lượng công an Bình Xuyên, đóng cửa các sòng bạc, dẹp các khu bình khang, để ông ta xây dựng lại Sài Gòn thành một thủ đô ổn định và an ninh. Sau khi biết tôi không thi hành, ông ta đã, đã mời Thiếu tướng vào thảo luận. Tôi biết chắc Thiếu tướng không thể chấp nhận được các đề nghị ngang ngược đó. Hiện nay ông Diệm đã cho tập trung trên 40.000 quân bao vây và khiêu khích, chờ tấn công lực lượng của Thiếu tướng. Chúng tôi cho rằng Diệm đang chủ trương tách từng chức đũa để b đức hộ pháp đã nhất trí với tôi đến bàn về tiêu tướng phải kịp thời gom đố lại thành bó cương quyết chống diệm như kẻ hợp hối được thuốc hồi sinh viễn Hân hoan ra mặt quan điểm của hai ngài thật là tuyệt vời tất nhiên khi diệm đã diệt được tôi hắn ta sẽ không dừng lại tư tưởng độc tài gia đình trị đã tình hình đó nhất đầu quý và các tỉnh miền trung viện cứu y nhấn mạnh giám mục tục đang thủ trương đưa thiên giáo lên hàng độc tôn quốc giáo các đảng phái chính trị, rồi các giáo phái đang hoặc sẽ lần lượt gục ngã nếu thiếu cảnh giác trước âm mưu của bọn anh em họ Ngô. Tình trạng thảm bại của quân đại Việt, quốc dân Đảng ở miền Trung là hồi chuông báo nguy đối với chúng ta. Phạm công tác lần lượt nhắc lại ý kiến chung của ông ta và Trần Văn Soái cần thành lập một mặt trận liên minh bao gồm tất cả các lực lượng vũ trang, tôn giáo, chính trị, bãi chức diệm, phá tan nội các, tiến tới thành lập chính phủ mới và kết luận chúng ta không thể thụ động trước âm mưu thâm độc của diệm chúng ta phải nắm thế chủ động đi trước một bước thiếu tướng và thiếu tá trưởng phòng gì hãy nghiên cứu lại ý kiến của chúng tôi có ra sao viện chắp hai tay đưa lên ngang chán cử chỉ của giới anh chỉ khi muốn biểu lộ lòng kính lệ của mình hai ngày qua là những nhà mưa lược biển tôi xin cúi đầu khâm phục sao phần đi cũng thốt lên bằng tiếng pháp pah excellency xuất sắc Không khi phân chấn xua tan Những lo lắng căng thẳng ban đầu Biến đích thần mở điều Trâm đầy từng lý mời khách Tạc uống cảnh lưu điều rồi chậm rãi Trên đường đi xuống đây Tôi đã suy nghĩ kỹ về mặt trận liên minh này Chúng ta sẽ không hạn chế Trong ban lực lượng của chúng ta Mà cần phải vận động Để quy tù tất cả các lực lượng vũ trang khác Các đảng phái chính trị Gần đây tôi đã được hân hành Tiếp xúc vài ba lãnh tù chính trị Như Vũ Hồng Khanh, Lê Phụng Thời ở Bắc di cư vào và số nhân sĩ miền Nam như quý ông Phan Khắc Sửu Phan Quang Đáng, tất cả đều tỏ ra đối lập với phe nhóm ông Diệm, rồi lực lượng thanh niên bảo vệ thiên chúa giáo của Đại tá Lơ Đoi ở Bến Tre, lương lượng Đại Việt Quốc dân đảng ở miền Trung thoát vòng vây, chạy được vài đơn vị vào đây. Nếu chúng ta tập hợp được tất cả, lo gì không đủ sức hạ Diệm? Vì vậy tôi đang nghĩ đặt một danh xưng có tính tổng hợp, chẳng hạn mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia từ nó đã biểu dương sức mạnh của tổ chức các ngài nghĩ xem có chỉnh không quá năng hoàn hảo viễn đau lên một danh sương cũng là một khẩu hiệu tượng trưng cho đoàn kết xoắn gật gù tàu về tán thành savani càng số sắn tôi xin nhận nhiệm vụ đi kêu gọi đại diện các chính đảng các lực lượng vũ trang tập hợp dưới trướng của quý ngài đã tấn lừa đòi và đơn vị sót lại của đại việt đang núp trong vùng kiểm soát của quân đội pháp sẽ từ sớm hơn để nhân nhiệm vụ tác vui vẻ. đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ từng phút. tình hình rất khẩn trương, buộc chúng ta phải trong bạch trần ra mắt được sớm hơn một giờ là cương nguy trước một giờ. chậm hơn đối phương là chúng ta sẽ thất bại. chúng tôi đề nghị thiếu tá trường phòng báo cáo gấp nội dung cuộc họp hôm nay lên đại tướng Ely và thiếu tướng Gambier và xin yểm trợ cho chúng tôi tất cả vật chất lẫn tinh thần. Xin đức của Pháp và các vị yên tâm, nếu chỉ cần chi viện kín đáo. Bộ Tư lệnh Pháp sẽ không từ chối quý vị một điều gì, vì đó là quyền lợi chung. Tôi tin rằng Bộ Tư lệnh chúng tôi rất vui mừng khi được tin các vị thật lòng hợp tác với nhau, lại có quyết tâm cao, có kế hoạch hành động đúng. Thật ra đã từ lâu Bộ Tư lệnh chúng tôi mong mỏi mà chưa thực hiện được. Tôi tin là chúng ta sẽ đảo được ngược tình thế, phun thắng sẽ về phía chúng ta. Savani đứng lên bắt tay từng người, khi hắn bắt tay vũ xoay nắm ganh tay hắn trang trọng giới thiệu. Đây là ông Vũ, người đã giúp tôi chuẩn bị đối phó với Diệm cả mấy tháng trước đây. Như tôi đã báo cáo với tướng Gambie và cũng chính ông ta đã có công lớn kết hợp bá lực lượng chúng tôi thành sức mạnh lúc này. Savani đổi biển ngó xuống Vũ. Savani giật mạnh tay Vũ thấp giọng. Tôi đã nghe tiếng ông Vũ. Chúng tôi mừng cho trung tướng Soái có một người cộng tác tài trí như ông. Vũ mỉm cười nghĩ thầm. Thì đã nhất cơ nhất đồng của mình, bên xoáy và nhầm đều không qua được mắt tỉnh báo Pháp. Anh không khỏi tự hào, trước mặt tên cáo già phòng nhị thực dân, và thấy tự bằng lòng với mình về dự tính thận trọng từng bước tiến vào mục tiêu chiến đấu, nơi mà anh biết có đầy đủ tay mắt của bọn tỉnh báo Pháp. Sau hấp thấp nó khỏi phòng, biến nắm cả hai tay buông với vẻ trang nghiêm. Thì ra chính ông đã giúp tôi có đầy đủ sức mạnh đương đầu với diệm, kể từ nay ông vũ là ân nhân của biến tôi đó. chỉ ba ngày sau, Sài Gòn chuyển mình trong một cơn sốt chính trị. Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia đã mắt trong cuộc họp báo tại nhà khách Tư Dinh bảy Biển, hàng trăm ký giả các hãng thông tấn, báo chí ngoại quốc và trong nước có mặt. buổi chiều, những bài tường thuật được theo dệt đăng tải trên tất cả các báo xuất bản hàng ngày. Mặt trận có đại phát thanh nặng do bộ Tư lệnh Pháp trao tặng đã lên tiếng kết tội diệm nặng nề và kêu gọi dân chúng hãy ủng hộ mặt trận đặc biệt hai tờ báo thời đại của cao đài và tổ quốc của hòa hảo và trần với đầy đủ bằng chứng và hình ảnh các hành động ăn chặn tiền của số dân di cư miền bắc vào và cướp đoạt thước trụ sinh của hội đồng thập tự quốc tế phát cho các trại di cư tập trung do trần lệ xuân vợ ngô đình nhu và trần văn lắm đại biểu hành chính nam phần chủ trương những bài báo này đã tạo được sự phẫn nộ trong số dân di cư còn vất phương nằm chờ ở ngoại ô thành phố Tiếp theo là buổi họp báo của chính tổng trưởng thuộc ba tổ chức cao đài Hòa Hảo Bình Xuyên tuyên bố từ chức, tẩy tranh nội các Diệm, đòi thành lập chính phủ mới và ủng hộ lập trường của mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Đồng lúc, một sự kiện bất ngờ đã làm cho bọn CIA lẫn Diệm hoang mang, là tổng trưởng quốc phòng Hồ Thông Minh cũng tự ý đưa đơn từ chức, cấp tốc lên máy bay qua Pháp. Thêm vụ từ chức này, nội các của Diệm lung lay tận gốc dư luận cho đó là ngón đòn của phong di pháp trợ lực cho mặt trận của ba giáo phái. chưa hết tối đến đại phát thanh của phe chống diệm truyền đi nguyên văn bản điện của bảo đại tư pháp gửi về nội dung quyết định bãi chức thủ tướng của diệm giải tán nội các giao quyền cho nguyễn văn vĩ trung tướng giáo pháp đào tạo hiện đang chỉ huy lực lượng bảo hoàng vừa là tổng tham mưu trưởng quân đội diệm đứng ra lập chính phủ mới lực lượng thiết giáp của pháp đột ngột xuất hiện ở các ngã tư đường khắp trong thành phố Sài Gòn chợ lớn. Tướng Gambie đã gọi điện thoại báo cho phái đoàn Mỹ thuộc phái bộ TDI biết vì quân đội quốc gia bao vây thành phố, quân đội bình xuyên tham mặt chống đối buộc quân đội Pháp phải đề phòng bảo vệ an ninh của toàn quân Pháp còn hiện diện. Nguyễn Văn Hinh, nguyên trung tướng Tư lệnh Quân đội quốc gia âm mưu đảo chính diệm hội tháng chín năm ngoái, Pháp đã rút đi, nay lại bí mật được đưa về Sài Gòn. Hình đến tầng tổng hành dinh của Viễn bên cầu chữ Y đem thêm sinh khí đến cho các viên tướng của các lực lượng chống đối đang ngày đêm có mặt đông đủ. Bảy Viễn, năm lửa ba cột Nguyễn Thành, Đại tá Leroy Savigny, nhà khách của Viễn đồn đá tiếng cười lẫn tiếng mở nút những chai rượu loại đắt tiền nhất. Chỉ trong một đêm, bà búa, đại úy cận vệ của Viễn đem theo một số ít đàn em đi cướp của quân lính giặc hai khẩu trọng liên 20mm biến cho đặt ngay tại hai trụ cầu chữ Y khiêu khích. Biến tin là giai đoạn thu đồng bị đe dọa đã qua rồi, hắn đã có đủ khả năng trả đũa. Đó là những đòn dồn dập của các lực lượng chống đối tiến công và tập đoàn Ngô Đình Diệm, nhưng chưa phải là những đòn mạnh đủ cân lượng đối với CIA quan thầy của Diệm. liền trong hai ngày, Diệm ngồi ngồi lì trong phòng riêng, trước mặt là một chồng báo và tạp chí xuất bản tại Sài Gòn, Pháp và Hoa Kỳ. Ngồi đối diện với Diệm là Ngô Đình Du. Lúc này đã gần như công khai với chức vụ cố vấn chính trị cho anh hắn, đang chăm chú đọc lại bức điện của bảo đại vừa gửi về bãi chức thủ tướng của Diệm. Diệm mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, có lẽ vì mất ngủ và hút thuốc quá nhiều. Hồ Thông Minh tự trực. Tại sao hắn lại tự chức đúng vào lúc bọn phép phải, phải phản thảo mình Nhi Thủ đoàn của Pháp trắng? Về mặt Nhu không khỏe gì hơn anh. Áo sơ mi không cả vặt là việc khác thường đối với hắn, bốn luôn luôn chứng trạc bừng trán tối đi vì những làn tóc xõa xuống, xuống không được chăm sóc như bình thường, hắn ngửa mặt nhìn Diệm chậm rãi. Có Tây Hình được Pháp đưa về làm cho Hồ thông Minh sợ. Sở chí. Hắn biết ý bảo vị là người tin cậy của Pháp, vị đang là tổng tham mưu trưởng lại được bảo đại giao quyền thành lập chính phủ mới, đôi chính Pháp lại đưa hình về, hắn hết tin của chúng ta, rút sớm. Giậm gật cụ đồng ý với nhu có thể là thượng, vì hắn không biết đỏ Vĩ ngồi đó với cái hư vị một có thực quyền. Tôi tính vị trí thông bị ngay, dù hắn đã hứa với tôi là không nhận lệnh của Bảo Đại đứng ra thành lập nội các mới, để vị Bảo Đại còn phá đây, mà tại sao đại tá Lance có thể tin bị được khi? Cả hai ngồi im lặng vẻ suy tư, bốn diệm tỏ ra cương quyết. Dù sao cũng phải cắt trực tông thân mâu chủng của vị, thanh người của ta vào mà các các phải mạnh tay vì bọn giáo phái, dẹp cho sạch, hiện chúng mình đã đủ lực để lâu sự còn những đứa hoang mang bỏ cuộc như thằng Minh thêm đắc tội. Lưu Cai Bản mất điện vẫn còn cầm trong tay và kẹp hồ sơ, hắn tỏ ra lấn lự. Hiện giờ hơn phân nửa binh sĩ của cả ba lực lượng giáo phái đã nằm trong tay chúng ta, chúng đã được phạt lương cao và truy hình từ nửa năm trước. Chúng sẵn sàng chờ lệnh quay súng bắn thẳng và đồng bọn, dẹp trừ ứng ngành còn lại không còn là điều khó khăn gì nhưng các cổ bình mỹ ở đây còn éng ngài sự phản ứng của bộ tư lệnh pháp và nhật là phía việt minh cộng sản với một phái đoàn đang hiện diện ngay tại sài gòn này họ sẵn sàng xịu vào can thiệp không phải chỉ chúng ta nôn nóng mà cả đại tá leslie cũng nôn nóng không kém chúng ta lo tình hình mất ổn định kéo dài lo nội chiến có thể xảy ra dầu với dạng nào cũng không để cho chúng ta đành tay kịp đối phó với những hoạt động của phía cộng sản phần bộ tư lệnh pháp đang ậm ức cố ý cản trở Chờ cơ hội có thể đảo ngược tình thế. Điều đó đang là họ đang bí mật tạo điều kiện cho các lực lượng tái giai đảo chính. Qua kinh nghiệm ở miền Trung, bọn Pháp đã sớm trợ giúp cho các lực lượng bổ sung của chúng trong này, để cầu kết với nhau, mạnh tay chống đối ta. Không đứng gì chúng ta, bản thân phải bộ Cố Vân Mỹ cũng đang lúng túng. Kỳ hành tổng tuyển cử thống nhất hai miền chỉ còn một năm, miền Nam còn phải đứng đầu với nhiều khó khăn đấy. Diệm chăm Chú lắng nghe Nhu giải thích hắn muốn để nhu từng tỏ hiểu biết khôn ngoan nhưng vì cưng vị là người chủ trì hắn không thể lộ ra yếu kém hơn dù nhu là em ruột trước mặt chúng ta việc tinh kế đứng chỗ vững đá nạo bao đài cảnh trực thủ tướng nội các gần tán đã các lực lượng vũ trang tập hợp đám mặt chống đội đòi thành lập chính phủ khác pháp tích cực hỗ trợ phép đổi lập nhóm giáo dân phạt diệm bùi chu dựa vào những bài báo tố giác thiếu nhu ăn chặn tiền cứu trợ Diệm nhấn mạnh và lắc đầu ngó nhu nhược an trách. Nói thăng lắm, mới đang nhận chức đã lo vội ăn cặp thuộc tên của hội đồng thập tử. số tra của Bùi phạt đột dịch tính gì đó. Dân chúng xôn xao chờ những điều trừ đuợc ngày đêm trên đại phật thanh của biển. Chủ có thấy tôi phát điên đầu chưa? Diệm ngừng lại nhìn nhu, lát sau hắn đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi. Đại tá Lãnh hẹn sáng nay qua cùng chúng ta bàn kế hoạch đổi bộ. Chủ đã do được kỳ họ chưa? Thưa chưa, các ông ấy vẫn đang bình tĩnh, có như không còn gì quan trọng cả. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài, Nhu chưa kịp đứng lên, Lensdale đã tư mơ cửa bước vào. Hai anh em họ ngô như thấy luồng ánh sáng tràn vào căn nầm tố tâm, thiếu dương khí và đầy buồn vã. Cả hai cường cười đứng lên, nắm tay tiên cô vấn đặc biệt. Chúng tôi đang đóng ruột cho đại tá. Diệm đưa cả bàn tay chỉ trước kế đối diện mời đeo ngồi. Thế tình hình dồn dập những khó khăn và đe dọa của tình tôi đất lo ngại vẫn với nụ cười có phải khinh thường tất thảy là sự đèo trấn ăn Diệm nhu có hay vì cứ yên tâm tôi đã lo cho các vị hết rồi. tôi vừa họp với đại tướng Adalien và đại sứ Collins. chúng tôi đã đánh điện cẩn cấp về hòa hoaịnh đốn vấn đề chủ yếu là phải giải quyết tận gốc nhà trắng sẽ buộc chính phủ pháp đích thân can thiệp Nó đằng Bộ Tư lệnh Pháp ở đây đã công khai thúc đẩy bọn tay chân vào đôi chúng ta, khi họ biết không còn cách nào khác là chuẩn bị rút về. Ngay lúc này, phải đánh cục chúng về mặt chính trị, sau đó chờ lệnh của Nhà Trắng. Chúng ta không thể loại trừ hành động quân sự, tất nhiên không thể gây xáo trộn kéo dài, vì nếu không ổn định sớm được tình hình thì chúng ta không còn thời gian nữa, đành phải mạnh tay giải quyết. Như vậy, là Đại tả cho lệnh phát động chiến dịch Hạm Bệ Bảo Đại nhu hinh hoàn vội hỏi để thành lập ngay hội đồng cách mạng ngay sáng ngày mai thôi tôi đã bảo ông kiều công cung và đô gia hiến chuẩn bị tập hợp dân chúng di cư làm biểu tình meeting thủ tướng sẽ đào tuyên bố bổ sung đội cát thay thế những tên đã được chấp thuận cho từ chức vì không đủ năng lực lên sẹo nhấn mạnh diệm thích thú mỉm cười giao cho lê ngọc chấn bộ quốc phòng trần tránh tành bộ thông tin Bùi Văn Thăng bộ Nội vụ, Nguyễn Hữu nghĩa bộ Lao động, Nguyễn Hữu Châu bộ phụ Thủ tướng. Còn các bộ khác và các chức vụ dưới thì do hai vị tự sắp xếp lấy. Tên sĩ quan sĩ nhận điều thuốc xì gà của nhu mời, vừa tiếp. Chó sủa mặc chó, lạc đa cứ đi. Các vị cứ bình tĩnh tiến hành công việc, tin tưởng rằng có chúng tôi túc trực phía sau đội. Bọn viên soái chưa dám làm gì đâu tất nhiên đến lúc này chúng ta có thể đánh hơi được một số trong bọn chúng đang đầu hàng ta càng tốt chúng sẽ hoang mang nghi ngờ nhau nội tình không vững chúng không làm liều được dù báo tin thứ đại tá bọn phà vượt cập cho biển hai răng hàm một số bị kích pháo với nhau đạn dược hai răng hàm nói trên hiện đang đầu tài kinh cây khô phía sau hành dinh của biển có thể là chúng đã lo trước con đường biển rút vào đường sát khi bị ta tấn công Tôi vừa được tin Viễn định bất ngờ nổ xuống trước cướp chính quyền. Lensdale lắc đầu. Chắc chắn Bộ Tư lệnh Pháp phải hiểu là nếu để bọn Viễn tân công trước là tạo cho chúng ta có cứ tiêu diệt chúng, mà Pháp không có quyền nó năng gì, trừ trường hợp chính Bộ Tư lệnh Pháp chủ trương và dùng Viễn làm lực lượng xung kích, nhưng chúng tôi không để cho Pháp còn cơ hội làm liều. Hắn đít một hơi thuốc dài rồi tiếp. Trong cuộc meeting sáng mai, hội đồng cách mạng đa mắt tuyên bố giao quyền cho Thủ tướng Diệm, lãnh đạo chính phủ, bổ sung người vào nội các, thuất ít quyền hành của bảo đại. Thủ tướng ngay đòi pháp rút quân, cảnh báo bọn âm mưu làm loạn, kêu gọi dân chúng đứng lên giành độc lập tự do. Tiếp đó tổ chức ngày lễ chuyên thể của nhóm liên minh, trình minh tế và lực lượng cao đài ly khai của Trung tướng Nguyễn Thành Phương về hợp tác đổi kéo số quân của hai lực lượng này giữ binh thị uy trong thành phố nhưng hai nhóm nguyễn giác ngộ và lâm thành nguyên vẫn bí mật nắm yên tại chỗ diệm cười thật tươi ném hi vọng ánh lên trong đáy mắt chúng tôi xin làm theo đúng sự chỉ dẫn của đại tá còn việc viện bảo trước xin gặp tôi chiều nay hẳn nhân danh đại diện mặt trận của chúng trao tội hầu thư ý kiến của đại tá thế nào tôi có nên tiếp hay từ chối ngài tiếp chứ tỉnh táo lịch tiệp là đòn tâm lý hiệu lực nhất đánh vào kẻ thù Thái độ vững vàng tự nó toát ra sức mạnh của khả năng cảm hóa kẻ thù, làm cho đối phương dễ sinh lòng mật cảm tự thi. Tôi đã biết trước nội dung bức tối hậu thư của họ, nên tôi đã chuẩn bị sẵn đây một bộ bối giúp ngài đánh bại bọn viễn dễ dàng trong cuộc tiếp xúc. Lên sự đều lấy từ trong túi một chiếc phong bì màu vàng cho cho Diệm. Có vẻ ngạc nhiên, Diệm thông thả kéo từ chiếc phong bì bò ngọ ra bao tấm bình cỡ lớn, nhưng hắn ta lại vội nhét vào rồi chuyển sang cho nhu Diệm hơi đỏ mặt Là sự đèo miềng cười nhìn nu Đang ngắm tấm mình kỹ hơn Cảm ơn đại tá Diệm trở lại vui vẻ Với cái này tôi sẽ làm cho bọn viện Không còn dám ngậc mặt Chiều hôm đó Tại hành dính của viện Vũ đang ngồi nói chuyện với Trung tá Thành Nam Bí thư của xoáy Và hiện là ủy viên tuyên truyền của mặt trận Thống nhất toàn lực quốc gia bóng cụ tư bình xuyên đột ngột bước vào Mời Vũ ra ngoài ban ngày rồi anh không về vợ chồng bạch Hương tìm tôi nhờ hỏi tin anh họ cuống lên sợ muốn chết lận không ngờ anh vui đâu làm gì ở đây linh phương năn nỉ buộc bú về gặp vợ chồng trần đình để cho họ yên tâm không cách nào từ chối bú đánh bài theo thiếu phụ đa xe trực ra na u hai ngựa mũi bài đầu sẵn xế cổng hành dinh Vũ vừa ngồi vào chỗ bên cạnh linh phương cô ta đã trách anh anh vui tệ lắm đó nghe em mời anh công tác vì anh bậy Anh qua với năm nửa, Hồng Tâm nói lại cho em hay gì đó. Trịch Giang nhếch lên cầu chữ y, Vũ nhìn Tốc lính Vũ Danh đứng cảnh hai khẩu trống liên mới cướp được. Liền cười giả lả. "Vừa rồi cô Tư không thấy tôi đang tồn tác với ngài, tương giúp của cô đó sao?" Vũ bờ thờ dài, chưa xong cũng không chạy khỏi su kiếp. Linh Phượng cười giòn giã. "Đúng rồi." Trên lưng sơn bạc đã có ghi tên anh bỏ bia đá từ khuya rồi, trời trời không khỏi nắng. Xe bắt đầu ra đường lớn, linh phương thôi cười, điếm mặt hỏi vũ. Thế tình hình ớn quá, có thể đánh nhau không anh? Hai nòng súng ngó nhau thế kia, có tránh khỏi ban nhau, hơn nữa ông bảy đã thể quyết sống mái với ông Diệm. Thì cũng tài láo Diệm kéo quân đến khiêu khích người ta chứ bộ. Cả hai im lặng mãi cho tới lúc xe về tới nhà vợ chồng Trần Đình. Vũ ngạc nhiên thấy cửa đóng, không có ai ở nhà. Anh dùng chìa khóa riêng mở cửa. Trên mặt bàn là tờ giấy với những dòng chữ xin lỗi của Bạch Cường phải về gấp di quê vì ông cha Trần Đình đau nặng. Vũ Đành nhận lời mời của Linh Phương đi nhà hàng ăn tối. Sài Gòn vẫn đông đặc những người bà xe cổ Sự sục sôi giữa hai độc đoàn Thái Sai, Pháp Mỹ, hàng vạn khẩu súng đang sẵn sàng khạc lửa vào nhau, đe dọa gây chết chóc cho dân lành. Vậy mà xung quanh Vũ chỉ thấy những nét mặt vô tư cười nói ngay cả linh phương vũ không nhìn thấy chút lo âu nào trên khuôn mặt tươi vui mặc dù cái chết có thể tới với chồng với anh cô ta bất cứ lúc nào cả tuần nay rồi anh vài chỉ lo chuyện đánh nhau chẳng thèm nói đến em buồn muốn chết linh phương gần xe phía sau nhà hát lớn vừa phanh đan vừa bước xuống khóa xe rồi dựa tay vũ đi về phía nhà hàng long tròn bên kia đường mà em thì quá chán chuyện đánh nhau Nếu không nhận lời Bạch Hương tìm anh, em nằm luôn ở nhà, chẳng quan tâm đến chuyện chi nữa là khác. Chẳng lẽ cô Tư không quan tâm đến Đông Bảy, ông Tư sao? Ai cần đến sự quan tâm của mình gì Em từng hỏi sự quan tâm của mình có ích gì cho họ lúc này, sống thiết số mệnh đã định rồi, tránh không chẳng được. Đã từ lúc em thấy cần phải sống cho chính mình, sống những năm đã sống cho họ quá nhiều rồi. Nét buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt tư sáng của người thiếu phụ rất hợp với chiếc áo dài đen màu áo rất được ưa chuộng của phụ nữ Nam Bộ, vừa kín đáo vừa mang sắc thái dân tộc. Chúng ta ăn cơm tàu nghe anh? Linh Phương đưa tấm bảng kê các món ăn về phía Vũ. dành cho anh lửa đấy. Vũ cười. Được nội trợ, từ ngàn xưa đã được coi là độc quyền của đàn bà. Làm món ăn hay chọn cách ăn, phụ nữ bao giờ cũng là chủ. Đứng tàu quá đã ăn bài, dù ngon giờ nam giới cũng phải tuân theo bố truyền chức bằng kê món ăn lại thiếu phụ rồi nói trong sách tương số của Trung Hoa qua việc người phụ nữ chọn món ăn mà người ta có thể đoán được số mạng Hoàng hậu Từ Hy thích ăn thịt chuột nuôi bằng nhân sâm Tây Phi Đắc kỷ ưa ăn gan chạy sơ sinh và Nam Phương Hoàng Ngầu chỉ ham ăn bún bảo huế mà trở thành vợ của đức quốc trưởng Bảo Đại Linh Phương cười đinh đít liếc giáo vũ không lựa được món ăn ngon thì nó đại đi còn bịa chuyện tướng số Trước khi ngủ hay trong bữa ăn, bố có thói quen bắt bố hoạt động mạnh hơn. Anh vừa ăn vừa nhớ lại câu nói của Nguyễn Văn Đình khi hắn vừa từ Pháp trở về đến Sài Gòn. "Chúng ta đừng trông chờ gì ở chính phủ Pháp, Việt Nam không còn là của Pháp mà là của Mỹ. Chúng ta chỉ có thể chung cậy với bộ tứ lệnh Pháp còn ở đây. Nếu chúng ta có khả năng hành động, họ sẵn sàng bí mật trợ giúp." Còn với Savani, tên sĩ quan tình báo Pháp, do ý riêng của hắn hay của bọn Pháp ở đây? mà đang cố thúc bọn Tây sai làm binh biến cướp chính quyền. Hắn phải biết là trong cuộc chiến không cân sức này, phân bản những hành bị thiếu lực lượng Tây sai của Pháp. Vậy phải chăng bọn Pháp đã bị đẩy vào ngõ cụt? Chúng mong có nội chiến là để có cơ can thiệp giành quyền lợi lại cho bọn Tây chân. Mỹ và Diệm chắc không muốn để xảy ra nội chiến, nên đã cố nín nhìn trước sự khiêu khích của Biển. Nhiều hiện tượng chứng minh là bọn Syria dùng đô la mua chuộc từng nhóm, vô hiệu hóa lực lượng Tây sai của Pháp. Chúng hy vọng không cần nổ súng mà vẫn thành công Thái độ của Nguyễn Thành Phương chứng tỏ điều đó Còn về Bảy Viễn Khi bọn CIA đã nắm được bọn tư bản Hoa Kiều chợ lớn Thì chúng cũng sẽ không mấy khó khăn lôi kéo được số tay chân của Viễn Nghĩ đến đây Vũ liền thử thăm dò Linh Phương Tình hình thị trường thuốc phiện ở chợ lớn hiện nay đã sao đổi cô Tư Thì Vũ chăm chú ngồi ăn Linh Phương không gợi chuyện Bất ngờ anh lên tiếng Cô ta tỏ vẻ vui vẻ hẳn đúng như anh đoán hôm nọ, giá thuốc lên cấp đôi rồi đó. Lucian Cohen dành cho tổ chức tình báo đặc nhiệm của Đài Loan ở đây phân phối. bọn này mới đến hay đã có mặt từ lâu rồi. Chúng đã đến Sài Gòn năm sáu năm, công tác với phòng diệp pháp chúng là các tổ chức của Ma Trạch Đông. Trung Hoa Lục Địa cũng có tổ chức hoạt động ở chợ lớn. Hai bên thanh toán giết chóc nhau khá ghê gớm. Trước đây thì hai nhóm ngăn ngừa chống đối, nay bọn Đài Loan được Mỹ trực tiếp đỡ đầu, xem trường mạnh hơn thêm vào đó bọn tư sản Hoa kiều cũng bám theo Syria và tình báo Đài Loan gần hết Vũ hướng tới điều anh cần biết ngay nói số sĩ quan Tây em ông bảy đang xuống viện thuốc thiện với được số tư bản hoa kiều tặng cho những cô gái hương càng tuyệt đẹp để chúng được che chở làm ăn có đúng vậy không cô Tư đúng vậy anh bảy em không nghiện ma túy nhưng nhìn gái đã thành cố tật trung đoàn với lớp người sống chết chỉ vì quyền lợi cá nhân chẳng còn tình nghĩa gì với nhau ngay cả trong người thiếu phụ này, vũ cảm thấy tình cảm anh em vợ chồng như xa lạ đối với cô ta. Theo luật sinh tồn của tạo hóa, mọi sinh vật giống được đều nghiện giống cái. Đối với con người, nghiện tham nghĩa, say mê, yêu thương, nhưng vài chung nhất mới là chân chính. Còn nghiện vậy, gặp đâu nghiện đó thì cũng như nghiện ma túy vậy thôi. Linh phương cười liếc sáu vũ. Nghe anh nói tỏ ra từng trải lắm, nhưng bạch cường mách với em, anh chẳng biết nghiện một thứ gì hay anh là nhà tu chứng giới. Có thể bọn Hoa kiều đã giúp cho Seeya khống chế số tay em của Viễn bằng thuốc phiện bằng gái, nếu vậy cái chết sẽ đến với Viễn bất cứ lúc nào, lặng lẽ dễ dàng, hàng ngàn dân đau búa sẽ trở thành lợi khí của bọn Seeya, Sài Gòn sẽ ổn định đúng ý muốn của Mỹ. Vũ chợt nghĩ và vội bịa ra câu chuyện để thay câu trả lời cho Linh Phương. Xưa kia có một cậu bé theo vị sư già lên núi cao đi tu. Nhụ năm đã trôi qua mà không bén liên lạc với đời. Vị sư vốn bị thất tình nên tìm quên bằng cầu kinh chuông mõ, nhưng đến ngày nhắm mắt vẫn không thể không thu thật với cậu bé. Lúc này đã trưởng thành, rặng hình bóng người yêu vẫn không thể xóa nhòa, dù ông đã gần tròn cuộc đời khổ hạnh. Tình yêu càng dần vạt ông mãnh liệt trước khi nhắm mắt lìa trần. Sự đau khổ của vị sư già đã mảnh chàng trai đó, cũng chọn một cuộc đời đến tận lúc phải rời núi trở về chết già một thân cô độc. Cố tư Thế Không chàng ta đã không đủ can đảm để chịu đau khổ bị đàn bà. Linh Phương cười ngả nhưng lại bịa ra phải không? Vũ làm tình gật đầu. thì cứ cho là bịa đi. về cứ sống mà đừng yêu khỏi phải bịa chuyện. Vũ hiểu ý câu nói sao sôi của thiếu phụ, anh hỏi lảng sang chuyện khác. cô tư này ông vậy không quan tâm đến việc nghiện ngập của các sĩ quan dưới quyền sao? Linh Phương hơi bực bội. Có thể bị bố đã cắt ngang câu chuyện cô đang thích thú. Có gì phải quan tâm, mỗi người có quyền sống tự do theo họ chứ, mà tại sao anh để ý đến họ? Vũ Khôn khéo, cái sát lại thúc phụ, đặt tay lên vai cô ta xoa nhảy và thấp giọng. "Linh Phương không thấy tôi đã sang công tác với ông bảy đấy à? Tôi phải quan tâm đến sự an nguy của anh cô đấy, cô biết chứ, người nghiện ma túy khi thiếu thuốc trở thành điên dại mất trí." Bọn CIA có thể dùng bọn Hoa Kiều mua chuộc em út ông Bảy bằng thuốc tiền, gái và cả đô la, được không? Chỉ cần một hai tin bị mua chuộc thì mạng súng của anh cô đã khó bảo toàn. Linh Phương có vẻ thẳng thuốc gật đầu. Anh nói đúng, có thể vậy lắm. Tôi nhớ tới vụ thuốc tiền hiện do CIA nắm độc quyền trong thị trường chợ lớn. Trong số khách tiêu thủ bắt buộc có các sĩ quan của ông Bảy, đó là điều tôi băn khoăn. Kẻ thù trước mặt ông Bảy không đáng sợ bằng số đàn em tin cậy của ông lại quay ra phản bội. Cô tư nên nhắc ông Bảy vấn đề này nhé. Thiếu vụ tỏ ra chú ý. Dạ, em sẽ dò xét dùm anh Bảy, và cả cho anh nữa chứ. Vũ cười. Tất nhiên rồi, tôi đang bí mật tiếp tay cho anh cô đấy chứ. Sau khi thanh toán tiền hàng, thiếu vụ năn nỉ đòi Vũ cùng đến vũ trường. Một sự bất ngờ, tên thiếu tá Seiya Lucian Conan và cô gái đã gặp một lần cũng có mặt tại đó. Conan tỏ ra vui mừng khi thấy Linh Phương và Vũ. Hắn lịch sự mời cả hai cùng ngồi trung bàn. Vũ đã giấu cho Linh Phương nên nhận lời. Linh Phương hiểu ý, đổi từ lạnh lùng sang vui tươi, cười nói tự nhiên với kẻ đã gian trá lừa gạt cô ta trong vụ thuốc viện trước đây. Cô ta ngồi xuống ghế, cảm ơn Conan và Ninh Đa và giới thiệu Vũ. Anh Vũ, người anh bà con của tôi. Conan, Ninh Đa bắt tay Vũ, cả hai đều nói bằng tiếng Pháp. Xin chào và chúc sức khỏe ông Vũ Cô nên không bỏ lỡ cơ hội Phân trần với Linh Phương Sau ngày Được Trung tá Trinh quay ê e giới thiệu Tôi chờ cô tới Vậy mà vắng bóng cô từ đó Sau tôi hỏi ra mới biết lý do tại sao Cô không tới và cũng không nhận hàng Thật đáng tiếc Mong cô thông cảm cho tôi Thu thật với cô Tôi không đủ quyền để ngăn chặn công việc của cấp trên tôi Lấy danh như là bạn của Trinh Khói e, Tôi xin thề trước cô Tôi không chủ trương việc tranh chấp này nhưng tôi bất lực đối với người đã ra lệnh làm, tôi rất ân hận. thiếu phụ như không quan tâm tới lời thanh minh của thiếu sĩ quan Seya, cô đưa mắt liếc Vũ rồi mỉm cười thật tươi. việc đã qua rồi, ông cứ coi như không có gì xảy ra. tôi hiểu ông con đây nè. Vũ lặng lẽ ngắm hai người đàn bà ngồi bên cạnh, nhận thấy họ hoàn toàn khác biệt. Linh phương có khuôn mặt rạng rỡ, tinh nhanh vẻ đại cát hiện trên cặp mắt, nụ cười và cử chỉ. Ninh Đạt hưng hành về nét chạy chung chân chất, anh nghĩ đến việc tìm hiểu bọn Ceyya qua cô gái này chắc chẳng mấy khó khăn. Còn Linh Phương thì nụ cười, ánh mắt đang làm cho tên sứ quan Ceyya ngây ngất. Hành lễ độ xin lỗi vũ để mời thiếu phụ đã sành nhảy. Anh gật đầu mỉm cười nhìn Linh Phương với mũ ý nhắc nhở và không bỏ lỡ cơ hội mời Ninh đa ra theo. Không cần y tứ, Ninh Đạt dự sát bằng ngực vũ, anh thấp giọng gần như thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ. Cô Ninh Đa và Sài Gòn lâu chưa? Mới trông tôi nhận đăng ngay cô là người đồng hương đấy. Vâng, em người vùng móng cái, theo anh Trinh Khuê Ê vào đây gần 4 năm rồi ạ. Thì ra Ninh Đa là bà Trinh Khuê Ê. Cô gái cười lắc đầu nhẹ nhẹ. Không đâu, em chỉ là hậu gái của anh ta thôi. Vũ ngạc nhiên. Hậu gái? Thưa vâng, hồi đó cha mẹ em bị phỉ giết chết. Em được Trinh Quê Ê và Conan cứu thoát khỏi tay bọn buôn người Không lấy nương tựa Em xin đi theo hai anh ấy Hầu hoại trả ơn ạ Ngược lại, cả hai đối với em như bạn gái, vậy thôi Vũ hiểu ngay, anh tò mò hỏi tiếp Chúng ta Trinh Quê Ê đi rồi, cô ở với Conan à? Vâng Cả hai đều đối xử tốt với cô chứ Tốt chứ ạ, ông Bú quê ở đâu? Tôi ở Hải Phòng, di cư vào đây Ủa sao bà Linh Phương nói ông là anh và con với bà Đúng đấy Mẹ Linh Phương là cô đột tôi Và sao còn từ lâu lắm rồi Ông có biết anh Trinh quê Ê Và bà Linh Phương yêu nhau không Cả hai xoay mê nhau khủng khiếp Vũ ấm ở Cô không ghen chứ Linh Đa cười thật tươi Tại sao ghen Khi em tình nguyện dân hiến để trả ơn Tôi nghĩ cô đẹp Có thua gì cô em gái tôi đâu độc thân, tự do lại luôn ở bên cạnh ông ta, còn Linh Phương là gái đã có chồng. Em chỉ là đứa hầu gái, anh Trinh quay e có thể thương hại em chứ làm sao yêu được? Đình Đạt chớp chớp hai lần bi giả cong bút, khẽ thở dài. Em chỉ là phận tôi đòi, so sánh với bà Linh Phương sao được? Cả với Tiêu Tắc Khôn nên cô cũng nghĩ vậy sao? Thưa vâng. Theo tôi. Mỗi người đều có một cuộc sống Và cần bảo vệ giá trị cuộc sống đó của chính mình Có ai lại từng nguyện đem cuộc sống của mình ra Để trả một cái ơn cứu giúp thông thường Hay dù cho là lớn đi nữa Nhất là người đa ơn Khi có đủ lương tri Không ai dám nhận sự trả ơn như vậy Thế Ninh Đa im lặng khá lâu Vũ lặng tránh sang chuyện khác Cô Ninh Đa này tôi Tây Pháp và Mỹ không mấy thuận nhau Tại sao hai ông Trinh Quay Ê Và cô Nên có vẻ thân nhau tới mức kỳ lạ Sau một lát nghĩ ngợi Cố gắng trở lại vẻ tự nhiên như trước. Thiếu con Conan đã làm việc chung với anh Trinh Quay Ê trong bộ tư lệnh Pháp từ lâu rồi, nên cả hai thân nhau lắm. Chính anh Conan đã bí mật giúp che giấu vụ anh Trinh Quay Ê giết chết ba sĩ quan CIA Mỹ tại khu Tam Giác vàng Nếu không thì đã nguy rồi, họ thương nhau đến mức đó. Ngoài ra, Conan được các sĩ quan Pháp yêu mến và kết bản khá đông. Cả những sĩ quan Việt Nam đấy chứ? Vâng, anh Conan giao dịch khá động Anh biết ông tướng Vĩ không? Ông ta là tham mưu trưởng quân đội, ai không nghe tiếng. Đúng ông ta đấy, mới sáng nay tướng Vĩ chạy tới cầu cứu anh Colin, với ông Diệm ra lệnh bắt ông ta. Anh có nên phải đích thân dẫn ông ta qua tòa đại sứ Mỹ lánh nạn và buổi chiều có máy bay đưa ông ta qua Pháp rồi. Có chuyện gì xảy ra đi Colin Linda? Nghe các ảnh nói với nhau là tướng huynh đã về Sài Gòn ông diệm sự hai ông tướng tay trong tay ngoài âm mưu đảo chính do pháp súi sau đó vũ mạnh bảo hơn còn nhiều người việt khác thường tới nhờ cậy ông connen đấy chứ cô gái chậm chút giải rặt đông người em không biết tên hết ở bên bình xuyên có ông thái hoàng minh cũng thường đến gặp riêng anh connen vũ cười thành tiếng ông connen tin cô nhỉ chuyện gì về ông ta cô cũng biết hết Ninh Đà hơi ngả người ngó thẳng vào anh, mỉm cười. Anh ấy cho là em lanh quanh với anh ấy trong nhà, có giao dịch đi lại đâu mà phải giấu diễm. Vũ cười giàn lạ. Thế cô chẳng nói lại với tôi đấy à? Coi chừng ẩn phạt cho mà xem. Cô gái cười theo liên thoáng hơn. Anh ấy hỏi em nói gì, em trối đi chứ, ra gì nhỉ? Vũ yên tâm và ấm mở. Ninh Đà không phải giao dịch để tính chuyện lấy chồng chứ? Dưng chọn đề mình để trả ơn sao? Nét buồn thoáng hiện, Ninh Đà thở dài nhẹ nhẹ. Ai thèm lấy cái thứ em gì? Vũ A Lùi Đừng mặc cảm để đổi buông xuôi cuộc đời, cần tỉnh táo suy nghĩ làm lại từ đầu. cô gái cục đầu vào vai Vũ, thấp giọng. Cô nên định dừng em lại, làm vợ chính thức một sĩ quan Mỹ chưa vợ, nhưng em mua lấy chồng người mình kia. Nên thấy Ninh Đà người mình với nhau tình nghĩa vững bền hơn, dẫu trong hoàn cảnh nào người ngoại quốc vẫn có cái gì đó cách biệt xa lạ. Bạn Nhạc Dứt bố ngừng câu chuyện đưa cô gái về bạn. Cô Nên tỏ ra thân mật với Linh phương nét hân hoan lộ đó trong ánh mắt. Sau khi uống cạn ly rượu, Cô Nên xin lỗi cáo từ vì có hẹn công việc, hắn cùng Ninh Đa đứng dậy bắt tay hai người, và số sắng trao cho Vũ tấm danh thiếp mời lại nhà riêng khi có dịp. Linh Vương giữ Vũ lại khiu Vũ tới quánở đêm mới chịu đưa anh về. Ngồi trên xe, cô nói lại đúng những lời Conan đã nói với cô, khuyên Bảy Viễn đừng trông cậy vào Pháp, đừng theo người Pháp xú dục. Pháp đã thất bại phải ký hiệp định coi như dương Việt Nam này cho Cộng sản. Vì quyền lợi của thế giới tự do, người Mỹ sẽ giúp cho người Việt Nam chống Cộng sản, mà ông Ngô Đình Diệm là đại diện để giữ lấy phần nửa nước còn lại. Nếu để cho Việt Minh Cộng sản chiếm hết, Bảy Viễn sẽ là kẻ đầu tiên không còn đường sống vì đã phản lại Việt Minh. Cô nên nhắn lời khuyên bảy viễn bởi hợp tác với Diệm. Đúng là, có một số mặt quyền hành, quyền lợi bị hạn chế, nhưng địa vị còn nguyên và tương lai còn nhiều hứa hẹn. Hiện nay Diệm đã có đủ sức mạnh, dùng vũ lực chống lại ông ta là dại dột. Người Mỹ sẵn sàng đứng đàn giàn xếp bảo đảm, hoặc nếu bảy viễn muốn ra nước ngoài hưởng một cuộc sống sung sướng, cô nên sẽ lo cho. Linh Phương nhìn vào mặt vũ, mỉm cười. Còn với em, hắn được lời gửi gắm của Trinh Huệ, hắn sẽ làm bất cứ việc gì em yêu cầu trong phạm vi khả năng hắn có. Vũ cũng cười mỉm, mỉa mai. Dũng, như vũ dành thuốc phiện chứ gì. Bỗng anh lại cười thành tiếng. Nhưng câu từ cứ nghe lời hắn đóng vai nàng kiều khuyên từ hải ra hàng hồ tôn hiến, coi ông bảy tiếng sao. Thứ phụ cười phụ họa. Xú dạy em hả, anh bảy đâu có chịu cảnh hàng thần lơ láo để trước đứng trước mặt lão diệm vũ đổi giọng không có vẻ đùa nữa cô tư này bên ông bảy có người tên là thái hoàng minh không anh đang hiện đang làm gì minh là tham mưu phó đó có chi về anh vũ ngẫm nghĩ dài lát chắc anh ta có quan hệ với số hoa kiều buôn thuốc viện rồi thì là cháu bờ băng trường triệu vĩnh kỳ trước đây kỳ lo vụ thuốc viện cho em vợ minh là sầm chính hiệu vậy là đúng cô nhân tình của cô nên Nói Minh có đến gặp Cô Nên mấy lần rồi. Có gì là vì hiện Minh đang lo chạy mối cho Kỳ về vụ thực viện, nghe sau khi em ngừng cung cấp. Lẽ lạ chứ cô tư, vừa đời Cô Nên chẳng đã suối cô tư khuyên ông bảy về đầu hàng diệm đó sao, với mình hắn có thể mua trục lắm chứ, thực thiện này, đô la này và điều bị chứng dân trang dụ đó, mình có giữ được lòng trung thành với ông bảy hay không? Linh Phương cau mày suy nghĩ. "Đã vậy, Để em phải báo ngay cho anh Bảy mới được Đó mới là suy luận thôi Phải thận trọng Nếu chưa có gì cụ thể mà ông Bảy năn nóng này Có thể gây xóa trộn nội bộ Theo tôi, chính cũng phải do xét lại Nhưng kỹ lắm mới giữ được bí mật Để lộ ra tức là cô đẩy mình đến trong hành động mau hơn mình Sẽ thất bại đấy Dạ em sẽ giữ kín. Khi tìm được hiện tượng gì Em sẽ tin cho anh và anh Bảy biết Xe đã dừng trước nhà Trần Đình bố bắt tay từ giã Linh Vương giữ tay anh rất lâu, im lặng nhìn anh. Tiếng động cơ vẫn nổ đều đều, thiếu phụ miễn cưỡng thả tay Buda. Anh như thấy trong ánh mắt chiều mến và nụ cười thật tươi gửi lại theo anh. Trong phòng riêng, Vũ ngồi im lặng, trước gọn đèn nhỏ. Sài Gòn đã chuyển qua giai đoạn đóng vòng, mối quan giữa hai tập đoàn tay sai đế Quốc thực dân tới hồi quyết liệt, không thể tránh khỏi cuộc bắn giết lẫn nhau chỉ trong một sớm một chiều. Đó rằng bộ tứ lệnh pháp tại đây tự biết không còn hy vọng gì khi đã phải chấp nhận thi hành lệnh của chính phủ họ trao quyền lại cho Mỹ chuẩn bị rút quân lực lượng tay sai của họ ở đây đã bị xây ra phân hóa lôi kéo ít tà cũng phân nửa số quân đội thực trạng đó tình báo Pháp phải thấy sao họ đẩy chúng chống giựm bằng bố trang để đưa chúng vào chỗ chết đưa một tin hình về ích gì và tranh nhằm khích lệ cho Viễn Soái Liêu Thân có thể bộ tư lệnh Pháp Đành nhận tâm tận dụng hơi sức quyết cùng của bọn tay sai để đổi lấy một cái gì đó xứng đáng. Cái gì đó cần phải tìm cho ra. Vũ tự quyết định cho mình. Được tin Linh Mục Dưỡng đã về Sài Gòn, Vũ cấp đốc lại tìm gặp. Anh biết đó Dưỡng đã cận kề với giám mục Ngô Đình Thục và nhóm CIA ngay từ ngày ở Hà Nội vào. Đầu mối quan trọng này có thể giúp Vũ xác định lại các nguồn tin đã thu thập được và đủ khả năng cung cấp những vấn đề anh cần tìm hiểu. Thấy vũ, chàng dưỡng mừng đỡ nắm chặt tay anh kéo vào nhà vừa đi vừa kể lể. Tôi ở Vinh Long về được hai hôm, tối tạm ở đây với cha Đinh Văn Thụy. Khu chung cư này dành cho các sĩ quan cao cấp, bộ tổng thâm mưu của trung tướng Lê Văn Tỵ. Trong phòng khách đã có hai người, một người mỹ trung niên, một hình mục áo đen cổ có viền trắng. Chàng dưỡng vui vẻ giới thiệu. Đây là trung tá Eskerdo. Cố vấn trong phái bộ Hoa Kỳ, còn đây là Linh Mục Tuấn, chúng ta tổng tuyên huyết quân đội quốc gia. Ông ta quay lại chỉ Vũ. Thầy Lê Nguyên Vũ, bạn vong niên của tôi, đã công tác với tôi trong chi hội hòa bình thế giới trong những năm ở Hà Nội. Vũ lịch sử bắt tay hai người, Linh Mục Tuấn giữ vài chủ nhân, mời Vũ ngồi, ông ta vỡ tay một trung sĩ khép nắp bước vào. Đem thêm ly và bia. Chỉ một thoáng, tiền trung sĩ đã mang vào chai bia ướp lạnh. Hành thận trong Rốt Dan cung kính đặt ly xuống trước mặt Vũ, Trang Dương vẫn tự nhiên nói với Vũ. Được giám mục thúc đích thân đến tìm tôi ở Thủ Đức, nhờ nhờ tôi soạn đại cương thần học, đội mời luôn tôi đi giảng cho lớp huấn luyện chính trị tại Vĩnh Long, bây giờ ngài lại đưa tôi về giảng cho lớp đào tạo các giáo tuyên úy ở đây. Chúng ta Escro là cố vấn của ngành này, vừa rồi tôi có gặp Trần Kim Tuyến, nói là đã gặp thầy và thầy đã tham gia làm việc trong bộ nội vụ, tôi mừng lắm. Linh mục Thuẫn còn khá trẻ, chắc chưa tới 40, vóc cao lớn, mập mạp, luôn có nụ cười trên môi, qua cử chỉ, thái độ, không có vẻ, câu thúc, kênh kiểu. Vũ đoán ông ta thuộc trào lưu mới, trong số những tu sĩ được đào tạo từ ngoại quốc trở về. Xin mời ông Vũ. Thuẫn nâng ly mời anh kèm ánh mắt thân thiện, vì có tên cô vân Mỹ, nên Thuẫn dùng tiếng Pháp. Cha về trên hôm qua đã nói chuyện với tôi về thầy. Một thanh niên trẻ tuổi có nhiều năng khiếu chính trị, tôi hân hạnh được làm quen. Tôi vừa mới ở phi luật Tân về nước, còn rất ít bạn, tôi mong kết bạn với thầy đây. Trong những năm ở bên phi, tôi đã giúp việc trong trường cách cha tuyên quý thuộc lực lượng phi, bên trung tá Escodo mới đưa tôi về cử làm tổng giám đốc nhà tuyên úy quân đội quốc gia Việt Nam, một nhà mới thành lập trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Vũ đưa đẩy. Như vậy cha đã thu thập được khá nhiều kinh nghiệm rồi. Tôi đọc được một số sách báo Thái Bình Dương có nhiều bài nói về thành tích của ngành tuyên quý công giáo Các cha tuyên quý không những lo về tinh thần chiến đấu của binh sĩ Mà còn thuyết phục được cả những nhóm người phi theo cộng sản và trở về với chính phủ Thuận cười với vẻ tự hào Đúng thế, có một cha tuyên quý bị bọn thuyết loạn bắt Khi chúng giao cho một tộc lính đem vào núi xử bắn Cha đã thuyết phục được bọn này theo cha trở về với chính phủ Ngành tuyên quý trong quân đội phi đã đóng vai trò rất quan trọng nhưng được vậy là do công lao của phái bộ Hoa Kỳ, trong đó có ngài Eckerdo đây. Trong khi Tuấn đưa bàn tay chỉ vào phía tiền của vân Mỹ, hắn gấn đầu nhẹ nhẹ và mong manh góp chuyện. Vâng, trong ngàn gu quân đội các nước phương tây từ lâu đã có linh mục, nhưng chỉ có nhiệm vụ làm việc đào, làm lễ visa và sức dầu cho binh sĩ hấp hối. Còn về phía các nước cộng sản, trong ngàn gu quân đội lại có số cán bộ chính trị được coi như linh hồn của đơn vị đứng với qua tâm lý chiến Hoa Kỳ, qua nhiều năm nghiên cứu, biết kết hợp cả hai, một linh mục, một chính trị viên, đúc thành một cha tuyên úy quân đội. Trong những năm thực nghiệm tại Philippines, chúng tôi đã xác định tác dụng và hiệu của của ngành này. Bây giờ chúng ta đem áp dụng ngay từ bước đầu xây dựng lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam. Tôi đã hình dung một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong những căn cứ quân đội quốc gia, không thiếu tên lính nào quỳ đước lễ trước mặt cha tuyên úy. Quân đội ấy chỉ có thể chiến thắng. Tên của bên Mỹ chấm cầu bằng cái hất hàm về phía hai liên mục mặt hắn vung lên tự nát. Vũ cố kiềm giữ không để phát lộ lòng căm thù trên mặt. Tuy nhiên anh không giữ nổi nụ cười mỉa mai về cái ao tường của hắn, chẳng khác gì ao tường của những tên tướng thực dân pháp trước đây. Trong lúc đó, Ecuador coi đồng hồ đứng lên. Tôi có hẹn, xin tạm biệt quý vị. Cha Tuấn đi ra tiến tiền của bên Mỹ. Chà Dương quay lại với Vũ Tình hình Sài Gòn Coi mọi căng thẳng lắm rồi Có tránh cõi đùng đổ Phải không thấy Vũ Vâng thưa cha Đúng là nóng bỏng rồi đấy Nếu cụ Diệm quyết tâm diệt Bảy Viễn Không mở đường cho ông ta về hàng Với 10.000 lính trong tay buộc ông ta phải chống lại Ông Tuyến có nói với tôi Chính cụ Diệm đã khuyên Bảy Viễn về hợp tác Nhưng ông ta không chịu Chứ không phải cụ thủ trương diệt ông ta Vâng, đúng là gọi hàng, nhưng với điều kiện viễn không thể chấp nhận được, nào dẹp hết các sòng bạc, đóng cửa các khu gái điếm, trả lại quyền chỉ huy ngành công an, giải tán 5.000 lính cảnh sát, có như cùng một lúc ông ta bị tức đoạt hết quyền lợi, nguồn sông chính của ông ta. Linh Bực Thuấn đã trở vào ngồi cạnh trang dưỡng, góp ý. Cụ Diệm nghĩ vậy đúng thôi, theo tôi, có thể đổi cho bảy viên một số quyền lợi khác, nhất định không thể để cho thủ đô tương lai này lộn xộn Quá tệ như thế Nhưng tình hình cũng chưa đến nỗi nào Các cô vấn Mỹ họ nói Đang tìm cách lôi kéo những tay em Và binh sĩ của Bảy Viễn Lực lượng quán sẽ bị tan rã. Số còn lại dẫu có phải nổ súng Cũng sẽ bị thanh toán ngay thôi Trà Dương xác nhận Sáng nay ông Tuyến Cũng nói với tôi là Phái Bộ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông Diệm dùng vũ lực Chỉ còn chơi lệnh của Nhà Trắng Vì trước khi nổ súng Nhà Trắng phải đặt vấn đề với chính phủ Pháp không để cho bộ tư lệnh Pháp lấy cớ can thiệp, bố tỏ ra băn khoăn, gợi ý thăm dò. Pháp đã không làm nên trò chúng gì trong 9 năm qua, trái lại phải giao phần nửa Việt Nam cho Việt Minh cộng sản. Nay Mỹ trực tiếp bắt tay vào giúp cho chúng ta giữ lấy miền Nam này, trước hiểm họa chung, đảng lý pháp việc tiếp tục đóng góp vào. trái lại họ đã dừng dừng trước những hành động phá hoại qua các lực lượng tay chân. Ngày đầu được chính phủ Pháp sưởi dục, các phe phái đã công khai lập mặt trận tập hợp nhau lại tuyên bố lập chính phủ mới đòi giải tán nội các đòi cựu diệm từ chức nhưng dù cho chúng có quy tụ lại được chăng nữa thì lực lượng của chúng làm gì nổi trước sức mạnh của cựu diệm lúc này pháp thưa hiểu điều đó vậy mà sao cứ đẩy số tay chân đi vào con đường chống phá pháp trông mong gì ở bọn này trà dững trầm ngâm gật gù như đồng tình với điều vũ thắc mắc trong khi cha thuẫn tỏ ra hiểu biết giải thích bộ tư lệnh pháp ở đây và ngay cả chính phủ pháp Đâu có trông mong gì ở bọn lính ô hợp Loại bổ sung bản xứ này Điều chắc chắn là chính phủ Pháp biết mình Không còn khả năng trở lại nắm quyền ở Việt Nam như xưa Nên đã mau mắn chấp nhận Giao miền Nam Việt Nam cho Mỹ Để được viện trở Việc xú dục bọn tay chân Đẩy chúng vào con đường chết như thầy vũ nói Có như Pháp đã tận dụng bọn này Để đòi Hoa Kỳ phải chấp thuận Món tiền chi phí rút quân không nhỏ Trong khi Nhà Trắng đang còn cứu xét Chính phủ Mỹ buộc Pháp phải rút quân trước kỳ hạn quy định để vô hiệu hóa vụ tổng cử thống nhất hai miền chỉ còn hơn một năm ngắn ngủi. Trong khi Mỹ chạy đua với thời gian, thì Pháp tìm mọi cách cản đường để bắt chặt Mỹ chấp nhận yêu sách của mình. Vậy thôi. Các cố vấn Mỹ đã tiết lộ với tôi, nhà trắng đã mạnh dạn ký duyệt bản dự trù ngân sách chi phí cho Pháp rút quân rồi. Không lâu nữa họ sẽ về lần lần cho tới hết trước kỳ hạn hiệp định quy định. Và tất nhiên Pháp sẵn sàng bỏ mặc Bonteri ngũ xuẩn xuống chết mặt bay. Linh mục Thụy đã giải thích cho Vũ cái đáp số anh đang cần. Trong lúc đó, chàng Dưỡng lắc đầu thở dài như chán ngán cho chính sách của Pháp. Câu chuyện đến đó bị gián đoạn vì tên trung sĩ mới đi ăn cơm, Trà thuận vui vẻ nói với Vũ. "Chúng tôi có bếp riêng do bộ tổng tham mưu phục vụ, ăn theo chế độ nhà binh, mời thầy Vũ cùng sẽ một bữa cơm đạm bạc." Vũ chẳng chút câu nệ, nhận lời cùng đi theo trong bữa ăn, Trương Dưỡng hỏi Tiêm Vũ về anh trọng, cha Tuấn hỏi ngay có phải ông chồng cùng học với cha bề trên hồi ở Philippines không? ông ta đấy. cho giương gật đầu nói thêm với linh buộc thuận. ở hà nội vào ông chồng được mời làm đồng lý văn phòng bộ nội vụ nhưng nay thì suốt bộ trưởng giáo bài đã từ chức hết rồi. cha tuấn quay lại phi vũ. ông chồng vào hàng đàn anh tôi đấy. hồi cùng học tu ở bên phi tôi học dưới cha bề trên và cả ông chồng hai lớp tôi chợt có ý nghĩ mới ông trọng công tác với tôi giúp cho tập san tinh thần thì hay biết bao cha dưỡng tán thành đúng đấy cha giám đốc à để nhờ thầy vũ nhắn dùm đầu tiên chúng tôi ở cả đây nhắc ông ta sẽ tới ngày khi gặp chúng ta sẽ bàn lại vũ mừng tầm đây là cơ hội để anh đặt huỳnh văn trọng ngồi cạnh cha thuẫn một nguồn tin tức rất quan trọng vừa là chỗ dựa cho chính anh sau này thêm một giờ chuyện vắng cởi mở và thân mật Vũ từ giã đã về, cả hai cha đưa tiếng Anh đã tận cửa, Linh Mục Thuấn không quên căn dặn. Thầy Vũ đừng quên đóng góp cho tờ tập sang của chúng tôi đấy nhé. Vẫn với chiếc xe Peacock của bộ nội vụ, Nhậm đã dành riêng cho Vũ, anh chạy chậm chậm, dự tính sẽ không qua cầu chữ Y đến hành riêng của viễn, mà sẽ vòng qua cầu Khánh Hội, dọc theo ngã vân đồn, tránh sự nhòng ngó của nhóm binh sĩ Diệm đã đang chốt bên này cầu. Anh tập trung suy nghĩ để hoàn chỉnh bản báo cáo ngày mai về trung tâm trong kỳ hạn đã định. Anh đã xác định được quân đội viện trợ Pháp sẽ rút hết về nước trước cuối năm 1956. Sau khi được thỏa mãn về món tiền chi phí rút quân và sẽ giao trọn miền Nam này cho Đế quốc Mỹ. Thay thế những con bài cũ của Pháp mà Bảo Đại là đại diện, Mỹ dùng tập đoàn TESAI Ngô Đình Diệm. Chúng cấp tốc xây dựng một quân đội đủ sức thay quân đội Pháp, vũ trang hiện đại. Có đó là nhân tôi quyết định cho âm mưu công khai trong pháp tổng tuyển cử, thống nhất hai miền vào cuối năm 1956. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Khoan tự hỏi Trước sự tan đá từng mảng nào phương, thế của cao đài nào Nguyễn Giáp Ngộ hai ngoan của Hòa Hảo, đội tái Hoàng Minh hay tên nào nữa của Bảy Viễn tập đoàn Tài sai của Pháp còn khả năng cầm chân Mỹ diệm được bao lâu? Anh nhấn gà chiếc xe vọt lên giúp cầu Khánh Hội chiều Sài Gòn anh đang gài gắt phía Vân Đồn những mái nhà tôn ngói che nhau cùng mặt sông tất cả ẩn hồng như được lửa. Trần Văn Soái chầm đái châm đầy ly rượu nhỏ trình trọng hai tay đưa cho Viễn với nét mặt nghiêm trang. Đinh Lan ly đều tiên trang sĩ kinh kham qua tần tôi kính trọng tinh thần dũng cảm của thiếu tướng đã đảm nhận trông trách và hang cọp thay cho anh em. Viễn ứng ngực đỡ ly đều uống cạn bột hơi rồi nói với mọi người. Lúc này đến bữa dèm. Đúng là vào hang cọp, bữa trái lưu đạn nhỏ này, hắn moi túi quần đưa ra một trái nổ nho nhỏ, nhỏ đội bỏ vào Chu cũ Nếu xảy ra chuyện không ai, tôi sẵn sàng đổi mạng với lão ta, quý vị cứ an tâm. Nguyễn Văn Hình đứng gần đó cất tiếng cười ha hả. Không có gì xảy ra đâu, xin ông năm, ông bảy đừng quá bi quan mà sáng suốt đấy. Dương chấp nhận tiếp xúc với đại diện của mặt trận chúng ta là do sự ưng thuận của người Mỹ. Mạng người mỹ chỉ mong sao ổn định được tình hình, họ không muốn có đụng độ vì rất sợ chết uổng mạng. Một nhóm 3-400 người, ai là người lo bảo vệ cho họ khi lộn xộn xảy ra? Hắn đến gần bố bài Viễn nói tiếp. Mười mấy khẩu biệt kích pháo của tôi đã cho lệnh lấy cự ly, ding đong đong, căn cứ phái bộ Mỹ, nếu đúng giờ ông không trở về, 8 giờ nhé, tôi sẽ cho đập nát bọn chúng, mày dặn đi đi. Viễn cười. Sợ chết tôi đã không nhận lời gặp diệm mà đã thay mặt anh em tình nguyện đi tôi đâu sợ gì mọi người tiến biến ra xe không khí trở nên vui vẻ ồn nào đi cùng biến có hai cô vấn trần văn ân và nguyễn hữu thuận ba cần về có vũ khí phòng thân diệm tiếp biến trong phòng khách lớn cạnh hắn có tổng tham mưu trưởng lê văn tỉ mới được thay thế bĩ và ngô đình nhu cố vấn chính trị đó rằng diệm đã cố ý lựa chọn hai công sự viên đó để đánh đòn tâm lý vào bọn biến hắn rất nghiêm nở thân mật Xin mời ông Bảy dung cha. Hắn không tèm để ý đến hai tên cùng đi với Viễn. Tôi đang mong được trực tiếp nghe ý kiến xây dựng của ông Bảy đây. Viễn nghiêm giọng. Tôi đến đây không nhân danh cá nhân, Mà là đại diện của Mặt Trận Thống Nhất Toàn lực Quốc gia, Với nhiệm vụ truyền đạt đến ông. Viễn chú ý không dùng hai tiếng thủ tướng, Một tối hậu tư của Mặt Trận. Trần Văn Ân trình trọng, Đưa cặp bìa màu xanh cho Viễn. Viễn cầm đưa lại diệm, Nhưng Diệm không thèm nhận lấy, buộc viễn phải đặt xuống mặt bàn. Diệm cười khẩy và khinh thường nhấn mắt nhìn viễn. Tối hậu thư hì, chắc là vài có nhiều điều đòi hỏi. Phải chăng các ông đòi tôi cùng cúi đầu xin pháp ở lại, để giữ miền Nam này cho Việt Minh? Hai bên hàm tức thời co giật, biểu hiện sự giận dữ cực độ, mặt viễn trợn trừng. Đức Quốc trưởng Bảo Đại đã sai lầm đương về làm thủ tướng nên ngài phải ký quyết định bãi chức ông. Nơi các do ông thành lập đã giải tán, Sài còn hiện bưu chính phủ, mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia buộc ông phải trao lại quyền hành cho hội đồng tối cao, cường người đã thay thế. Diệm giận sôi lên, nhưng vẫn đáng giữ bình tĩnh. Hắn lấy tập bìa trước mặt nhu đưa cho Viễn và nhỏ nhẹ. Quần được cuộc trường của ông đấy, ông xem đi. Viễn không hiểu Diệm muốn hắn coi cái gì. Thư điện của Bảo Đại trăng, đành nhận mở ra. Ba tâm mình màu, dán chung trên tờ dây cứng Mới bảo đại và một cô gái pháp Đang làm trò con heo Trần Văn Ân liếc thấy thở dài Viện gấp bội tập hình đặt xuống bàn Hắn ngồi im, cố lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ Càng thấy thêm cam thù con người Đang ngồi trước mặt Cam thù vẻ thắng thế, mỉa mai Và cặp mắt lạnh lùng của Diệm Hắn quá giận đến không còn biết nói thế nào Người đun lên, choáng váng Diệm không dành cơ hội cho Viên lấy lại bình tĩnh Bồi tiếp Những ai có lương tri liêm sĩ, chắc phải đồng tình với tôi hạ bệ, hôn quân xuống. Sớm được giờ nào là phục cho chúng ta giờ đó. Trăm ngàn quân đội quốc gia, triệu dân miền bắc di cư vào đây, các bà con thiên chùa giáo đã không thừa nhận ông bảo đại làm cục trưởng, đòi tôi nắm quyền lãnh đạo quốc gia, tất cả buộc tôi phải thẳng tay về những cái âm mưu, tiếp tay về thực dân cộng sản. Diệm chân dứt câu nói bằng cái hoa tay như xua đuổi. Hắn đứng lên, cả nhu, cả tị tùm tỉm cười đứng lên theo. Quay lưng lại, bộ mặt điễn ân và thuần ngơ ngác kéo nhau, lũ tụi bước ra khỏi phòng.